Hách y sư nói làm trong phòng người sắc mặt đều âm trầm không ít. Cấm dược cấm dược. Ta lúc trước liền nói, không thể dùng cấm dược. Chính là các ngươi đều không nghe. Hiện tại hảo, phụ vương liền phải bị cấm dược kéo đã chết. Úc ngôn quát. Trong phòng y sư đều cúi đầu. Hiện tại làm sao bây giờ? Phụ vương không thể vẫn luôn như vậy hộp máu. Như vậy đi xuống, phụ vương sẽ úc ngôn hốt mắt đỏ cương chế chế trụ trong lòng lửa giận cùng bi thương làm hắn gầy yếu thân thể ức chế không được mà run rẩy nhị vương tử vương gia vừa rồi ăn cái này dược có thể tạm thời làm vương gia không hộp máu nhưng là này thương là không có biện pháp ta xem vẫn là sớm một chút thông chi vương phi các nàng đi hách y sư kiến nghị nói thật sự không có mặt khác biện pháp úc ngôn hỏi hiện tại mặc dù là quỷ vương ngự dụng y sư tới Cũng không sức mạnh lớn lao. Hách y sư nói. Úc ngôn nghe được lời này. Thân thể cua cua. Hắn bên người gã sai vặt lập tức tiến lên đỡ lấy hắn. Nhị vương tử. Người thế nào? Úc ngôn vẫy vẫy tay. Ý bảo chính mình không có việc gì. Nhị vương tử. Chuyện này chúng ta muốn hay không thông chi vương phi cùng mặt khác vương tử. Hách y sư hỏi. Không được. Tin tức này không thể chuyển ra đi. Úc ngôn quát, ai dám đem tin tức này chuyển ra đi, ta định không buông tha hắn. Nhị vương tử, tất cả mọi người đều bị hắn đột nhiên khí thế dọa tới rồi. Nhị vương tử, nếu vương ra thật sự căng bất quá đi, không nói đi ra ngoài, không thành vấn đề sao? Có người hỏi. Vương Phi vẫn luôn ý đồ gây rối, nếu làm nàng biết phụ vương hiện tại cái này tình huống. Nàng nhất định sẽ nhân cơ hội đoạt quyền Úc ngôn nói Chúng ta cần thiết phải làm hảo chuẩn bị Mới có thể đem tin tức thả ra đi Kia hai ngày sau quận so còn so sao Đúng hạn cử hành Này là Nếu hắn đều nói như vậy Bọn họ còn có thể nói cái gì Nơi này hắn lớn nhất a? Ở bọn họ thảo luận thời điểm Một đạo hắc ảnh từ biệt viện bay ra Úc ngôn đi vào phòng bên ngoài. Khoanh tay nhìn hắc ảnh rời đi phương hướng. Tư Ma U Nguyệt cùng hoàn từ một cái khác trong phòng ra tới. Úc ngôn xoay người lại, cảm kích nói, lần này thật muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi trước tiên cho chúng ta nói, chúng ta lần này cũng không thể tương kế tự kế. Đây cũng là hoàn phát hiện. Tư má U Nguyệt chiều hoàn cười cười. Bọn họ lần này phải tới người là ẩn vệ đế nhất nhân, nếu không phải trước tiên chú ý, chúng ta thị vệ căn bản phát hiện không được hắn. Một khi làm vương phi phát hiện chân thật tình huống, chúng ta phía trước nỗ lực đều uổng phí. Cảm ơn ngươi, Hoàn. Hoàn chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, hắn chẳng qua là tưởng giúp tư ma u nguyệt, cũng không có tưởng giúp đại vũ vương gia. Ngươi trước không nóng nảy cảm kích, ta lại cho ngươi nói một tin tức. Ngươi nghe xong sau lại cùng nhau cảm tạ ta đi. Tư mã U Nguyệt nói. Úc ngôn nhướng mày, con có tin tức. Vương Phi Giang, Phu tới. Tư mã U Nguyệt nói. Cái, cái gì? Giang, Phu. Úc ngôn bị nàng lời nói kinh sợ, chừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Đúng vậy, các ngươi không biết. Ta cho rằng các ngươi đã biết. Tư mã U Nguyệt nói. Vừa rồi không lâu, còn không biết là người nào. Người như thế nào sẽ biết? Ta có ta tin tức nơi phát ra, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng xích phong vẫn luôn dừng lại ở trong vương phủ, đặc biệt chặt che giám thị vương phi nhất cử nhất động, cho nên đương vương phi cùng nam nhân kia điên loan đảo phượng thời điểm, căn bản không phát nhà dưới lương thượng có một con rình coi tiểu ong mật. con có cái gì sao? Úc ngôn sửa sang lại một chút tâm tình của mình, bởi vì cùng Vương Phi bất hòa, đối với tin tức này hắn cũng không có nhiều ít bị thương tổn cảm giác, chỉ là thực ngoài ý muốn. Hắn giống như cùng Vương Phi sau lưng thế lực có quan hệ, nói nếu tình huống là thật, liền trước tiên động thủ. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá hắn chưa nói, có thể hay không phái người tới viện trợ. Thế nào, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Liền chờ các nàng hành động, Úc Ngôn cười khẽ, vì ngày này bọn họ đã chờ đợi thật lâu. Bọn họ sẽ ở khi nào động thủ? Ta tưởng đại khái liền hai ngày này đi, quận so thời điểm là cái cơ hội tốt. Úc Ngôn nói, kia quận so không phải muốn hủy hoại. Sẽ không, mặc kệ là phụ vương vẫn là vương phi, đều sẽ không muốn đánh đoạn lần này thi đấu. Úc Ngôn nói, ta đây hảo hảo thi đấu là được. Còn có này hai ngày cấp phụ vương thuốc tắm. Yên tâm đi, ngày mai một quá, thân thể hắn thì tốt rồi hơn phân nửa. Tư mã u nguyệt xoay người rời đi, hoàn cũng đi theo cùng nhau rời đi. Mặt sau hai ngày, nàng vẫn là mỗi ngày cấp đại vũ vương ra phao thuốc tắm, bất quá so với phía trước nhiều một ít đan dược. Ăn cái này đan dược, này hai sao sao sao sao tình huống cơ bản liền ổn định xuống dưới chỉ cần ngươi không đem chính mình làm cho chỉ còn một hơi liền không có gì vấn đề lớn. bất quá có thể không cần linh lực liền tận lực không cần. rút cuộc sẽ tổn thương thân thể của ngươi. tư ma u nguyệt dặn dò nói, chân chính lão đại là không cần tự mình lên sân khấu. ta đã biết. đại vũ vương ra đáp, ta sẽ tận lực không chính mình động thủ. biết liền hảo. tư ma u nguyệt nói, nếu mặt sau phiền toái. Ta sẽ thêm thu trị liệu phí. Hảo! Chờ cho hắn làm xong thuốc tắm thời điểm. Trời đã tối rồi. Nàng còn ở thuốc tắm thời điểm vì hắn làm châm. Sau đó mới thu thập đồ vật cùng Hoàng trở về khách điếm. Đối với đột nhiên nhiều gia tới Hoàng, liêu quận người đều thực kinh ngạc. Như thế nào mấy ngày không gặp, nàng liền mang về tới một cái nam nhân. Ta nói tịch nhi ngươi mất tích mấy ngày như thế nào liền mang về tới một cái nam nhân Lang Ngọc vây quanh hoàn xoay hai vòng kia kinh ngạc bộ dáng làm Tư Ma U Nguyệt nhìn không được chiều hắn tặng cái xem thường ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện ta đây là ở hảo hảo nói chuyện à Lang Ngọc vuốt cầm đánh giá hoàn ta như thế nào cảm giác ngươi cái này bằng hữu có điểm thần bí đâu Tư Ma U Nguyệt xoa xoa ấn đường nói. Hoàn, ngươi nếu là tưởng giáo huân hắn nói, ta là thực tán thành, chỉ cần không giết chết là được. Hoàn triều nàng gật gật đầu, đột nhiên xuất hiện ở lang ngọc phía sau, bắt lấy hắn liền từ đại gia trước mắt biến mất. Kia tốc độ làm này úp khê căn bản không phản ứng lại đây. Tư Ma u nguyệt nhìn đến úp khê nhíu mày, nói, yên tâm đi, Hoàn có chừng mực. Bên cạnh ngươi như thế nào có nhiều như vậy kỳ quái người. Úc Khê nói, mẫu thân ngươi lúc trước cũng chưa ngươi người như vậy duyên. Nương sẽ vì ta kiêu ngạo, tư ma u nguyệt cười cười. Ngày mai thi đấu chuẩn bị tốt sao? Úc Khê hỏi. Đã chuẩn bị tốt. Hiện tại chỉ còn lại có 600 nhiều người, trên cơ bản đều là lợi hại người. Tuy rằng ngươi có hắc long, nhưng là nó còn không có hoàn toàn trưởng thành lên mà những cái đó thiên tài cũng không thiếu có lợi hại thần thú. Ta biết, bất quá ta đáp ứng rồi mặc chi muốn vào trước mới, liền nhất định sẽ tiến. Tư Ma U Nguyệt tự tin mà nói. đến bây giờ còn không có người gặp qua ngươi ra tay, trừ bỏ ngươi kia một cái không gian phong tỏa, ta rất hiếu kỳ ngươi tự thân thực lực. Tư Ma U Nguyệt chiều hắn cười thần bí, chờ thi đấu thời điểm ngươi sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt trở về phòng, không bao lâu sau, Hoàn cũng đã trở lại. Thế nào? Nàng hỏi. Đã giải quyết. Hoàn triều nàng gật gật đầu. Hắn tin tưởng, về sau Lăng Ngọc nhìn thấy hắn, nhất định sẽ thực ngoan, thực ngoan. Ta cho ngươi an bài hảo phòng, liền ở ta bên cạnh là, ngươi không ý kiến đi. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vừa lúc, Hoàn đôi cái này an bài thực vừa lòng. Kia đi nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm liền phải đi thi đấu, muốn ta mang ngươi đi ngươi phòng sao?" Tư Mã U Nguyệt hỏi. "Không cần, đi theo ngươi thời điểm, ta đã đem ngươi chung quanh tình huống đều thăm dò rõ rõ ràng." Hoàn nói. "Kia hảo, ngủ ngon." Tư Mã U Nguyệt trở lại chính mình phòng trong, đi linh hồn trong tháp phao tắm rửa sau thoải mái dễ chịu đi ngủ. Mà khách điếm mặt khác một bên, Lang Ngọc Chính nhe răng trợn mắt mà kêu, Cái này hoàn rốt cuộc là cái gì địa vị? Ta căn bản không thấy ra hắn sử dụng cái gì, Liền đem ta đánh thành cái dạng này. Gia hỏa này xuống tay thật đúng là độc. Ngươi nên may mắn, Hắn chỉ là động thủ. Úc khê cho hắn thượng dược, Nếu hắn sử dụng linh lực nói, Ngươi liền không chỉ là như vậy. Ngươi có thể nhìn ra hắn lai like lịch sao? Tê, ngươi nhẹ điểm. Lang Ngọc đau kêu to. Ai làm ngươi nói bậy? Hắn không tấu ngươi, ta đều phải thu thập ngươi. Úc Khê nói. Hảo sao, ta đích xác không nên như vậy nói, nhưng là ta kia không phải nói dỡn sao. Hơn nữa ta cũng muốn thử xem có thể hay không dò ra hắn chi tiết, ai biết hắn như vậy lợi hại. Lăng Ngọc trừ trừ khóe miệng. Này tư má u nguyệt đến quỷ giới mới bao lâu? Như thế nào bên người sẽ có lợi hại như vậy người bảo hộ? Hơn nữa người này hơi thở có chút kỳ quái. Úc khê một bên thượng dược một bên nói, cũng không biết nàng là như thế nào nhận thức. Đối phương nếu nói là tới bảo hộ nàng, trước mắt tới nói, con không phải địch nhân. lang Ngọc nói, úc khê nhìn trầm trầm hắn không nói lời nào, trầm mặc làm hắn nhìn không được đau đầu. Ta này hy sinh cũng là vì chúng ta. Cùng hắn còn không tính là địch nhân đi. Chỉ cần có nàng ở bên trong, liền không tính là. Úc khê nói làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Như vậy lợi hại người, hắn thật đúng là không nghĩ cùng chi là địch. Hắn có loại cảm giác, hoàn đã lợi hại đến có thể một giây giải quyết rớt chính mình. Ai, đau chết mất, ngươi phải cho ta bồi thường. Ta không làm ngươi làm như vậy. Ngươi không thể qua cầu rút ván có kiểu sao? sáng sớm ngày thứ hai, Tư Ma U Nguyệt mang theo Phương Anh Hàm đám người đi thi đấu nơi sân. Mộ Dung Hội nửa đêm liền không biết tung tích. Đồng thời những cái đó không có dự thi học viên lần này cũng không có tới quan khán. Không chỉ có bọn họ quận là như thế này, mặt khác quận cũng không sai biệt lắm giống nhau tình huống, cho nên hôm nay thi đấu người quan sát rất ít. Vừa thấy loại tình huống này. Liền biết hôm nay khẳng định sẽ có chuyện phát sinh. Tới rồi thi đấu bắt đầu thời điểm, vương phủ người một cái cũng chưa tới, chỉ có dĩ vãng cái kia người chủ trì cùng trọng tài nhóm. Tuyển thủ tiến lên rút ra dãy số, người chủ trì liền lời dạo đầu đều không có, trực tiếp làm tuyển thủ đi trừ dãy số, lấy phủ bài. Bởi vì hiện tại đều là tinh anh thi đấu, cho nên mỗi lần đi vào nhân số từ 100 tổ hàng tới rồi 50 tổ. Phương tiện bên ngoài người quan khán, 304 tổ, tư ma u nguyệt chiều đến cuối cùng một tổ, chỉ có thể cuối cùng lên sân khấu. Phương Anh Hàm cùng Trương Thấu Đáo đều là nhóm đầu tiên lên sân khấu, phân biệt là 25 hào cùng 40 hào. liệu mạng tư ma u nguyệt cấp đan dựa cùng dùng một lần trận pháp, hai người song song thăng cấp. Không tồi, tư ma u nguyệt chiều hai người cười cười. Vẫn là dựa vào tiểu thư chúng ta mới thăng cấp. Trương thấu đáo cảm kích mà nhìn tư ma u nguyệt. Bọn họ thắng lần này thi đấu, liền thăng cấp đến tiền tam trăm. Tới rồi cái này thứ tư, bọn họ là có thể được đến vương chiều mạnh mẽ tải bồi. Về sau thành tựu không cần nói cũng biết. Nếu có thể thăng cấp, vậy càng không cần phải nói. Bất quá đối mặt như vậy nhiều cao thủ, bọn họ đối tiếp theo chàng thăng cấp đã không ôm cái gì hy vọng. Có trước mắt thành tích, bọn họ đã thực vừa lòng. Đi nghỉ ngơi chữa thương đi. Tư ma u nguyệt chiều bọn họ gật gật đầu, cũng không có như thế nào nhiều lời. Ân ân. Trương thấu đáo cùng phương anh hàm đều nhìn ra tới, nàng hôm nay trạng thái có chút mơ hồ, cho nên đều ngoan ngoan trở về chính mình vị trí. Ăn xong đan dược, một bên quan khán thi đấu một bên chữa thương. Nguyên ngạn cùng mặc chi không có tới. Lang Ngọc bởi vì kia vẻ mặt mặt mũi bầm dập cũng không có tới, chỉ có Úc Khê cùng hoàn bồi nàng. Bất quá các nàng đều nhìn ra nàng có chút tâm thần không yên. Sẽ không có việc gì, Úc Khê nói, lấy phụ thân ngươi thực lực, hẳn là sẽ không bị phái đến trước nhất tuyến. Ngươi đây là đang an ủi ta sao? Tư mã U Nguyệt vô ngữ. Cha tuy rằng thực lực không phải rất mạnh, nhưng là hắn cũng là vương gia phía dưới thành viên trung tâm. Sẽ không có việc gì Hoàn cũng An ủi nàng Hôm nay này đó quận vương một cái cũng chưa tới Ta tưởng không phải đi theo vương phi bọn họ Chính là đi theo vương ra bọn họ đi Tư mã U Nguyệt cảm thán Chỉ có thể nói ở chỗ này thi đấu người đều là may mắn Bởi vì bọn họ không cần đối mặt sự tình hôm nay Úc Khê vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tư mã U Nguyệt như vậy thương cảm bộ dáng, Có chút không không thích Ngược lại nói Hôm nay thi đấu, không biết ngươi có thể hay không gặp được mạnh mẽ đối thủ. Ta còn chờ xem thực lực của ngươi đâu. Ngươi liền như vậy tin tưởng ta nói, vạn nhất ta là khoác lác đâu. Tư Mã U Nguyệt quay đầu hỏi hắn. Úc khê cười khẽ, ngươi phải không? Tư Mã U Nguyệt rầu miệng, hắn này phản ứng thật không hảo chơi. Hy vọng ta hôm nay sẽ không gặp được rất lợi hại. Kia xem vận khí của ngươi được không? thực tiễn chứng minh, nàng vận khí thật sự thực hảo, lần này gặp được là người thực lực tuy rằng không tồi, nhưng là còn chưa tới muốn nàng ra tay nông nỗi. Bất quá đối phương cũng có tương đối lợi hại linh thú, cho nên Tư Ma U Nguyệt đem tiểu hắc kêu lên. Ngay từ đầu nhìn đến không hề linh lực tiểu hắc, mọi người còn đang suy nghĩ Tư Ma U Nguyệt có phải hay không đã hết bản lĩnh, mới có thể làm một con vô dụng minh cẩu ra tới góp đủ số. Bất quá đang xem đến tiểu hắc tốc độ sau, đều bị nó sợ ngây người. Quả nhiên, ở nàng nơi này liền không có giống nhau minh thú. Tư má u nguyệt xuống dưới, nhìn đến úp khê không thể diễn tả biểu tình, nhấp miệng cười, thật là ngượng ngùng, lại không làm ngươi nhìn đến thực lực của ta, cứu cứu. Úp khê nhướng mày, tổng hội nhìn đến. Sắc trời đã chập. Những cái đó sự tình hẳn là đã xử lý không sai biệt lắm. Tư Mã U Nguyệt nhìn nơi xa không trung. "Ngươi nói là ai thắng?" Úc Khê hỏi. "Này còn dùng tưởng sao? Ta đối cha ta là rất có tin tưởng." Tư Mã U Nguyệt nói. "Ngươi đã sớm biết kết quả." "Ta đã nói rồi, ta có tin tức nơi phát ra." Tư Mã U Nguyệt nói, bên ngoài sự tình vừa vặn kết thúc. Chúng ta có thể đi trở về. Lúc này, một ít thị vệ từ bên ngoài chạy tiến vào, đang chuẩn bị rời đi các tuyển thủ tất cả đều ngừng lại. Đây là làm sao vậy? Một ít người không rõ nguyên do, nhưng là tư má u nguyệt bọn họ cũng đều biết đã xảy ra cái gì. Cho nên nhìn thấy những cái đó thị vệ mang theo một ít tuyển thủ rời đi sân thi đấu, các nàng một chút cũng không kinh ngạc. Xem những cái đó bị bắt đi người bọn họ càng thêm khẳng định chính mình suy đoán vương phi cùng nàng hài tử thất bại thị vệ đều rời đi sau phương anh hàm đối tư mã u nguyệt nói chúng ta trở về đi ân tư mã u nguyệt gật đầu mới vừa đi vài bước đột nhiên sắc mặt khe biến nàng đối úc khê nói cứu cứu phiền toái ngươi dẫn bọn hắn trở về làm sao vậy ta có chút việc muốn đi làm Cứu cứu, làm ơn. Tư Ma u nguyệt nói xong trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Úp khê cùng Hoàng cũng chưa nghĩ đến nàng có thể trực tiếp biến mất, ngẩn ra một chút, Hoàng ngay sau đó cũng đi theo rời đi. Úc khê tuy rằng có chút tò mò nàng có chuyện gì phải làm, bất quá nhìn đến phương anh hàm cùng trương thấu đáo, hắn vẫn là từ bỏ đuổi theo ý tưởng. Nàng công đạo sự tình cũng không thể xem nhẹ a. Tiểu thư vừa rồi liền như vậy biến mất đúng không? Trương thấu đáo lôi kéo Phương anh hàm tay, kinh ngạc mà nhìn tư mã u Nguyệt vừa rồi sở chạm địa phương. Không nghĩ tới, tiểu thư thực lực lợi hại như vậy Phương anh hàm cũng bị tư mã u Nguyệt lần này khiếp sợ tới rồi. Đi thôi. Trước mang bọn ngươi trở về. Úc khê nói xong xoay người đi trước, đồng thời ở trong lòng nói thầm, nha đầu này bất lộ tắc đã, một lộ kinh người A. Thật là, tư má U Nguyệt còn chưa tới mục đích địa, đã bị hoàn đuổi theo. Hai người ở trong không gian cũng không nói chuyện, nàng trực tiếp mang theo hắn đi tới thất vương phủ, nơi này còn không có kết thúc. Thất vương tử Úc Kỳ còn mang theo người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Úc Ngôn mang theo người đem vương tử phủ bao quanh vây quanh, đi bước một đêm người bước tới rồi hậu viện. lui không thể lui hai bên liền như vậy rằng co xuống dưới thất vương đệ, ngươi đã không có đường lui, vẫn là ngoan ngoan đầu hàng đi. úc ngôn đi vào phía trước đội ngũ, cùng úc kỳ chính diện đối thượng. nhìn đến khôi phục bình thường úc ngôn, úc kỳ hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới tàng sâu nhất người thế nhưng là ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi mới là cái kia thâm tàng bất lộ người. ta như vậy, còn không phải bị các ngươi bức. úc ngôn lắc lắc ống tay áo, nếu ta không yếu thế. Chỉ sợ đã sớm tùy ta mẫu phi đi Còn có thể sống đến bây giờ sao Hừ Lấy thân thể của mình tới làm tiền đặt cược Ngươi cũng là cái nhẫn tâm Phụ vương đã sớm biết Nhưng vẫn cùng ngươi cùng nhau gạt đại gia Đều nói hắn nhất hướng vào tiểu vương đệ Như vậy xem ra Tiểu vương đệ cũng bất quá là hắn một cái ngụy trang Hắn đã sớm muốn đem vương vị chuyển cho ngươi Nếu các ngươi một lòng hướng về phụ vương hắn căn bản sẽ không từ bỏ ngươi chính là ngươi tâm căn bản không có ở hắn nơi này úc ngôn nói ha ha ha ta tâm đương nhiên không ở hắn nơi này hắn không phải ta phụ vương hắn biết cái này cho nên ở trong lòng hắn hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới để cho ta tới kế thừa vương vị một khi đã như vậy ta tự nhiên phải vì chính mình mưu một cái vương vị ta làm như vậy có cái gì sai a ngươi nói cho ta, ta có cái gì sai? xem ra ngươi đã sớm biết. úc ngôn nói, vậy ngươi cũng biết, vương phi cùng ngươi tự mình phụ thân cũng đã bị bắt, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. thúc thủ chịu trói, nhị vương huynh, ngươi nói lời này là khi ta ngốc, vẫn là ngươi quá ngây thơ. úc kỳ âm hiểm cười, chỉ cần ta thúc thủ chịu trói, ly ta ngày chết cũng liền không xa. Ta nhưng không như vậy ngốc. Mặc dù là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi cũng không có khả năng sẽ chạy đi. Tiếp tục đi xuống. Ngươi kết cục chỉ có thể là lập tức toi mà. Úc Ngôn nói, sẽ thấy chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ tình nghĩa, ta kiến nghị ngươi vẫn là không cần làm như vậy hảo. Ngươi muốn giết ta, liền các ngươi những người này còn chưa đủ. Úc Kỳ kêu lên, ta nhất định sẽ chạy đi chốn liền ngươi sao? Tiêu nhược bạch mở ra cửa phòng, từ bên trong ra tới, lập tức có người đem lực chú ý tỏa định ở trên người nàng. Nếu bạch, ta đến mang ngươi rời đi. Úc kỳ đi đến tiêu nhược bạch bên người, thâm tình chân thành bộ dáng dường như thật sự giống nhau. Ngươi là đến mang ta rời đi sao? Tiêu nhược bạch trào phúng mà dắt khóe miệng. Ta đương nhiên là đến mang ngươi rời đi. Úc Kỳ nhìn nàng, tuy rằng tương đối khó khăn, nhưng là chúng ta vẫn là có thể rời đi. Chính là, ta cũng không tưởng cùng ngươi cùng nhau rời đi. Tiêu Nhược Bạch nói, ta vốn là không nên ở chỗ này. Không, ngươi cần thiết theo ta đi. Nếu Bạch, ngươi không có lựa chọn. Úc Kỳ nhìn nàng, căn bản không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Tiêu Nhược Bạch nhìn lại hắn, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chúng ta trong lòng biết rõ ràng, ta sẽ không đi theo ngươi. Úc Kỳ lấy ra trường kiếm, đặt tại nàng trên cổ, nói, ta không phải một cái có kiên nhẫn người, nếu bạch, ngươi hiểu biết ta, nếu ngươi hôm nay không theo ta đi, ta đây chỉ có thể trước đưa ngươi đi. Vậy ngươi liền tới, tiêu nhược bạch một chút cũng không sợ hãi, tiêu ra diệt vong, mấy năm nay ta vẫn luôn là tham sống sợ chết. Nếu hôm nay có thể đi tìm bọn họ Cũng là một chuyện tốt Tham sống sợ chết Úc ngôn nghe được nàng nói như vậy Đột nhiên cười Vì cứu ngươi Ta hoa bao lớn sức lực Ngươi thế nhưng chính là nói như vậy Ngươi đến bây giờ còn đem chính mình quảng cáo dùng ben tốt như vậy Bất quá cũng là Này còn không phải là ngươi sao Tiêu nhược bạch nâng nâng cầm Ngươi muốn động thủ nói Vậy đến đây đi Thất vương tử, chúng ta không thể lại kéo đi xuống. Phía sau người thúc giục. Úc Kỳ cũng biết thời gian không đợi người. Nhìn tiêu nhược bạch không hề lưu luyến khuôn mặt, hắn rút cuộc huy nổi lên trong tay kiếm. Vèo! Một viên hòn đá nhỏ đem Úc Kỳ kiếm xóa sạch, hắn nhanh chóng phản ứng lại đây, kéo qua tiêu nhược bạch, dùng tay bóp lấy nàng cổ. Mọi người theo vừa rồi kia đạo lực lượng nhìn lại. Tư Ma U Nguyệt cùng hoàn mới chậm rãi xuất hiện. Là ngươi, úc kỳ kinh ngạc mà nhìn nàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng lại muốn tới nơi này. Tiêu Nhược Bạch nhìn đến nàng, ánh mắt loé lé. lại trung quy cái gì cũng chưa nói. Tịch Nhi, sao ngươi lại tới đây? úc ngôn đối Tư Ma U Nguyệt xuất hiện cũng thực kinh ngạc. Ta tới đón nếu Bạch. Tư Ma U Nguyệt nói. úc kỳ cúi đầu. Ở tiêu nhược bạch bên tai cắn nói, ha ha, xem ra ngươi kẻ thù còn đem chính mình quảng cáo dùng bênh thành ngươi bằng hữu đâu, còn nghĩ đến cứu ngươi. Tiêu nhược bạch nhìn tư mã u nguyệt, cũng không có nói cái gì. Nhị vương huynh, ta biết, mộ dung hội cùng mộ dung tịch đều là người của ngươi, chúng ta không bằng tới làm trao đổi đi. Ta đem tiêu nhược bạch cho ngươi, ngươi làm ta rời đi, như thế nào? Úc Kỳ hỏi. Úc Ngôn nhìn Tư Ma U Nguyệt liếc mắt một cái, chỉ là này liếc mắt một cái, khiến cho Úc Kỳ trong lòng hiểu rõ. Xem ra này mộ dung tịch ở Úc Ngôn nơi này địa vị rất cao à, mà nàng đem Tiêu Nhược Bạch xem thực trọng, nói như vậy, Tiêu Nhược Bạch chính là hắn hôm nay lợi thế. Tư Má U Nguyệt xem thấu hắn ý tưởng, nói, ngươi muốn cho nàng làm lợi thế. Không sai, thế nào, mộ dung tịch. Ngươi muốn nếu sống uổng phí, liền phải phong chúng ta đi ra ngoài. Ta biết bên cạnh ngươi người này rất mạnh, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi là có thể được đến nàng. Ngươi không cần ý đồ chơi đa dạng, ta có thể ở trong nháy mắt muốn nàng mệnh. Ngươi cho rằng, ngươi có cùng chúng ta đàm phán tư cách sao? Muốn giết nếu bạch, chỉ bằng ngươi. Nàng tiếng nói vừa dứt, ngươi đã xuất hiện ở Úc Kỳ hai người trước mặt. Không hề dự triệu mà bắt được hắn chế chú tiêu nhược bạch tay. Úc Kỳ không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dần, tiếp theo người lại không thấy. Ngạch! Hắn dùng một cái tay khác cầm cánh tay, lúc này mới thấy rõ hắn cổ tay thượng thế nhưng có một cây kim theo hoa. Hắn dùng sức rút ra, tê dại thủ đoạn mới khôi phục lại đây. Lúc này tư ma U Nguyệt đã mang theo tiêu nhược bạch về tới giữa không trung. Thế nào, ta nói rồi, liền ngươi, còn không xứng uy hiếp ta. Tư Mã U Nguyệt nói, nhị vương tử, sự tình phía sau ngươi không cần cố kỵ ta. Thượng, Úc ngôn vung tay lên, hắn phía sau những người đó đều chiều Úc kỳ bọn họ công qua đi. Hoàn, phiền toái ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Hoàn, hắn minh bạch nàng ý tứ, vung tay lên, toàn bộ không gian đều bị hắn phong tỏa ở. Cho nên, chờ Úc Kỳ bọn họ mưu toan xé rách không gian đảo tẩu thời điểm, phát hiện không gian đã vô pháp mở ra. Cuối cùng, Úc Kỳ theo không đầu hàng, bị Úc Ngôn tự mình chém giết. Hắn người theo đuổi cũng bị toàn bộ treo cổ. Tịch nhi, ta còn muốn đến phụ vương nơi đó đi phục mệnh. Trước rời đi, ngươi cẩn thận một chút. Úc Ngôn nói xong, mang theo vài người rời đi, những người khác lưu lại khống chế thất vương tử người trong phủ. Ta sẽ không cảm kích ngươi. Tiêu Nhược Bạch nói. Ta không muốn cho ngươi cảm kích. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, ta thực cảm tạ ngươi. Phía trước không có đem ta thân phận nói cho Úc Kỳ. Tiêu Nhược Bạch nhìn phương xa. Nói, ta bất quá là tuân thủ ta chính mình lời hứa mà thôi. Cũng không phải vì ngươi. Kết quả đều giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nói. Mộ dung ra diệt ta tiêu ra. Ngươi hôm nay cứu ta một mạng, từ đây chúng ta chi gian không ai nợ ai, ngươi không cần lại đến tìm ta, ta cũng sẽ không lại tìm ngươi. Cáo từ. Tiêu nhược bạch nói xong xoay người rời đi. Tư mã u nguyệt nhìn nàng càng chạy càng xa, cũng không có đuổi theo đi. Ngươi không đuổi theo nàng sao? Hoàn hỏi. Hắn vẫn luôn đi theo tư mã u nguyệt bên người, tự nhiên biết nàng cùng tiêu nhược bạch chi gian điểm điểm tích tích. Biết nàng đối tiêu nhược bạch là cái gì cảm tình. Không đi. Tư má U Nguyệt hơi hơi lắc lắc đầu. Hiện tại ta không thích hợp đuổi theo nàng. Nói vậy sẽ làm nàng khó chịu. Vậy ngươi không lo lắng nàng. Ta đã thông chi công tử Uyên. Hắn sẽ chiếu cố nàng. Tư ma U Nguyệt nhấp nhấp miệng. Chúng ta trở về đi. Nàng nhìn bởi vì vừa rồi chiến đấu mà biến thành phế tích vương tử phù Thân thể chậm rãi ẩn vào không gian biến mất không thấy, Hoàng cũng đi theo cùng nhau rời đi. Trở lại khách điếm, mộ dung hội cùng những người khác đều không trở về, toàn bộ sân quạnh quẻ. Úc khê nhìn thấy nàng, muốn hỏi một chút nàng biến mất kia một tay là chuyện như thế nào. Nhưng là thấy nàng tinh thần không tốt, cũng liền không đi quấy rầy nàng. Tư má u nguyệt nhìn thấy hắn, chiều hắn gật gật đầu, vào phòng. Lang Ngọc thấy nàng như thế không tinh thần, chớp chớp mắt, nói, nàng đây là làm sao vậy? Sao một bộ bị ngược bộ dáng? Có tâm sự đi, ở chung mấy ngày, cũng coi như đối nàng có cái bước đầu hiểu biết. Người hôm nay nhìn đến những cái đó tình huống thế nào? Còn không phải như vậy, ngay từ đầu vương phi bọn họ đều là hảo hảo, nắm chắc thắng lợi, chờ đến vương gia ra tới thời điểm, thế cục liền hoàn toàn nghịch phản. Hắn căn bản không có giống đồn đãi như vậy chỉ còn một hơi, ngược lại thần thái sáng láng, vừa thấy tinh thần đầu liền tốt đến không được. Ta suy nghĩ, chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn có phải hay không Trang? lang Ngọc có chút hoài nghi. Ngươi không phải cho hắn kiểm tra quá sao? Chẳng lẽ có thể giấu diếm được ngươi? Ta lúc ấy cho hắn kiểm tra thời điểm, thân thể hắn sát thật là thiếu hụt rất lợi hại, muốn Trang cũng Trang không được như vậy giống. Lang Ngọc nói. Nói cách khác, hắn tại đây đoạn thời gian bị trị liệu hảo. Úc Khê khẳng định nói. Hắn ngay lúc đó thân thể đã không có biện pháp trị liệu. Ai như vậy lợi hại có thể làm hắn nhanh như vậy liền khôi phục. Lang Ngọc nói tới đây đột nhiên dừng lại. Không dám tin tưởng mà nhìn tư Ma u nguyệt phòng. Chẳng lẽ là nàng. Úc Khê không nói gì. Nhưng là hắn trong lòng cũng là như vậy suy đoán. Ta ngoan ngoán, nếu thật là nói như vậy, kia nàng y thuật so với chúng ta phía trước tưởng còn muốn lợi hại nhiều a. lang Ngọc liếm liếm môi, nhà đầu này, so với chúng ta tưởng tàng thâm. Xác thật muốn thâm nhiều. Úc khê nói, ta thực chờ mong nàng ở trong lúc thi đấu có thể kỳ phùng địch thủ, bức nàng sử dụng chính mình linh lực. Ta cũng chờ mong, nhưng là không quá khả năng. Lang Ngọc nói đến cái này liền trở nên có chút mất mát. Làm sao vậy? Ban ngày thời điểm nhận được tin tức, vương cho chúng ta nhiệm vụ. Này hai ngày phải đi làm, liền tiếp theo thăng cấp đều nhìn không tới. Lang Ngọc nói, chúng ta mới nghỉ ngơi bao lâu à, lại cho chúng ta nhiệm vụ. Chúng ta còn không có nghỉ ngơi đủ đâu. Nhiệm vụ này tới thật đúng là, Úc Khê cũng có chút vô ngữ. Nếu là ở trước kia, hai người bọn họ sẽ không như vậy, nhưng là hiện tại thật vất vả đôi cái gì có hứng thú, lại không thể không đi. Cảm giác này liền không hảo. Tính, sớm hay muộn đều là phải đi, nơi này sự tình cũng không sai biệt lắm, không bằng hiện tại liền đi thôi. Úc khê nói xong đi tìm tư ma U Nguyệt, nói cho nàng bọn họ phải rời khỏi sự tình. Tư ma U Nguyệt đột nhiên nghe được bọn họ phải rời khỏi. Hơi hơi kinh ngạc một chút, ngay sau đó đáp, nếu là quỷ vương cho các ngươi nhiệm vụ, tự nhiên là muốn đi xử lý cái này. Tịch nhi ngươi đều không có luyến tiếc chúng ta sao? Lang Ngọc không khai xâm, hắn chính là thực luyến tiếc nàng đâu. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, nói, có a, rất là luyến tiếc đâu, nhưng là các ngươi không phải muốn đi làm việc sao, vẫn là chính sự quan trọng. Dù sao mặt sau lại không phải không cơ hội gặp mặt, nói không chừng không lâu liền sẽ ở đế đô gặp mặt. Chúng ta đây ở đế đô chờ ngươi, ngươi sớm một chút tới Nga. lang Ngọc trong lòng lại bắt đầu mong đợi. Nếu là nàng đi đế đô, không biết sẽ nhấc lên như thế nào sóng gió. Úc khê muốn dứt khoát nhiều. Dặn dò một câu có cái gì nguy hiểm có thể báo tên của ta sau liền lôi kéo lang Ngọc rời đi. Thiếu hai người, đặc biệt là thiếu thường xuyên ở bên tai díu dít Lang Ngọc, nàng cảm thấy lập tức thanh tịnh không ít. Nếu là làm Lang Ngọc biết nàng là như vậy tưởng, một lòng lại muốn nát. Vào lúc ban đêm, mộ Dung hội cùng liêu quận người đều không có trở về. Sáng sớm hôm sau, liêu quận người đã trở lại, mộ Dung hội vẫn như cũ không có trở về. Tư má U Nguyệt nhìn đến thiếu gần một phần ba đội ngũ, nói, vất vả các ngươi đều đi hảo hảo nghỉ ngơi chứa thương đi, mặt sau hẳn là sẽ không có sự tình gì. Là, tiểu thư, đại gia sát thật tương đối mỏi mệt, thêm chi mất đi một phần ba đồng bạn, tâm tình cũng không tốt, từng người trở về nghỉ ngơi. Tiểu thư, quận vương hắn như thế nào còn không có trở về? Trương Thấu đáo hỏi. Vương gia lưu lại hắn xử lý một chút sự tình, yên tâm đi, cha không có việc gì. Quá hai ngày liền đã trở lại, tư Ma U Nguyệt an ủi hai anh người. Hai ngày sau, mộ dung hội vẫn là không trở về, bất quá lại tơi vương phủ thị vệ, muốn tiết nàng đi vương phủ. Tư Ma U Nguyệt nhìn nhìn khách điếm người, gật gật đầu, đi theo này hai người rời đi. Chỉ chốc lát sau, lại có vương phủ thị vệ lại đây, nói muốn tiết nàng đi vương phủ. Khách điếm không khí lập tức ngã vào băng điểm. Ngươi nói, ngươi tới đón nàng đi vương phủ. Phương Anh Hàm hỏi. Trong đó một cái thị vệ lấy ra vương phủ eo bài, tỏ vẻ chính mình thân phật. Phương Anh Hàm bọn họ lấy lại đây nhìn nhìn, xác định là vương phủ eo bài. Xin hỏi mộ dung tịch tiểu thư ở nơi nào? Một cái khác thị vệ hỏi. Vừa rồi có hai cái ăn mặc cùng các ngươi giống nhau quần áo người lại đây, nói tiếc nàng đi vương phủ. Nàng đi theo bọn họ đi rồi. Trương Thấu Đáo nói. Cái gì? Vương gia chỉ phải chúng ta hai người tới, không có những người khác. Thị vệ kêu lên. Những người đó thật là vương phủ thị vệ sao? Không xong. Những người đó không phải vương phủ người. Trương Thấu Đáo kêu lên. Tiểu thư đi theo bọn họ đi rồi. Có thể hay không có nguy hiểm? Chúng ta đi tìm tiểu thư. Liêu quận người đều đứng lên. Các ngươi đừng hoảng hốt, ta tưởng tiểu thư hẳn là đã sớm biết. Phương Anh Hàm là mọi người bên trong tỉnh táo nhất. Tiểu thư đã biết. Đối, phía trước không chú ý tới, hiện tại ngấm lại. Tiểu thư đi phía trước nhìn chúng ta liếc mắt một cái. Lúc ấy nàng hẳn là cũng đã phát hiện hai người kia không phải vương phủ người. Phương Anh Hàm hồi tưởng tư má u nguyệt ánh mắt kia, hiện tại ngấm lại. Ánh mắt của nàng xác thật có chút kỳ quái. Nói như vậy, tiểu thư biết kia hai người là giả, vẫn là đi theo bọn họ đi rồi. Vì cái gì? Tiểu thư hẳn là chọc thủng bọn họ. Trương Thấu Đáo nói. Có thể hay không là kia hai người thực lực quá cường. Nếu nàng vạch trần bọn họ nói, có lẽ sẽ cho các ngươi mang đến nguy hiểm. Vương Phủ Thị Vệ suy đoán nói. Nói như vậy, tiểu thư vì chúng ta an nguy đem chính mình đặt mình trong với trong lúc nguy hiểm. Liêu quận người động dung, tiểu thư đối bọn họ thật sự thật tốt quá. Nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì, chúng ta chính là tội nhân. Tiểu thư nàng. Chúng ta đi tìm tiểu thư. Các ngươi đừng hoảng hốt, ta tưởng tiểu thư chính nàng là có chừng mực. Phương anh hàm nói, bất quá chúng ta vẫn là phải nhanh một chút đi tìm được tiểu thư. Chúng ta đi bằng báo vương gia, hai cái thị vệ nói xong vội vàng rời đi, đi đem tin tức này nói cho đại vũ vương gia. Liền ở liêu quận người muốn đi ra ngoài thời điểm, một con xích phong bay trở về, ngừng ở phương anh hàm trước mặt. Đây là tiểu thư ong mật, trương thấu đáo nhận ra xích phong, chẳng lẽ là tiểu thư làm người tơi cấp chúng ta truyền lại tin tức. Lúc này xích phong gật gật đầu, như là tán đồng hắn nói giống nhau. Thật là như vậy, kia tiểu thư hiện tại ở nơi nào, ngươi có thể mang chúng ta đi sao? Phương Anh hàm hỏi. Xích Phong lắc lắc đầu. Không thể mang chúng ta đi. Phương Anh hàm hỏi. Xích Phong gật gật đầu. Tiểu thư không cho chúng ta đi tìm nàng. Xích Phong gật đầu. Mọi người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, nàng không cho bọn họ đi tìm nàng. Tiểu thư hẳn là đoán được chúng ta sẽ đi tìm nàng, cho nên làm xích phong tới ngăn cản chúng ta. Trương thấu đáo nói, tiểu ong mật, ngươi không mang theo chúng ta đi cũng có thể, vậy ngươi nói cho chúng ta biết, tiểu thư hiện tại nguy hiểm sao? Xích phong lắc đầu. Mọi người thấy vậy, Huyền tâm đều thả xuống dưới. Nếu tiểu thư phái ong mật trở về báo bình an, kia hẳn là thật sự không có gì vấn đề. Tiểu thư là rất có năng lực. Nàng làm như vậy, khẳng định là có nàng nguyên nhân. Chúng ta đây liền không cần đi quấy giày tiểu thư kế hoạch. Phương Anh Hàm nói. Xích Phong lại gật gật đầu. Chúng ta đây đi nói cho quận vương, miễn cho bọn họ lo lắng. Trương Thấu Đáo nói. Xích Phong lại lần nữa gật gật đầu, sau đó bay đi. Xem ra tiểu thư chính là ý tứ này, làm chúng ta không cần đi tìm nàng. Thuận tiện đem tin tức này nói cho quận vương Phương Anh Hàm nói Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi Trương Thấu Đáo đề nghị Cũng không biết tiểu thư hiện tại ở nơi nào Là bị ai bắt đi Tư má U Nguyệt đi theo hai người rời đi sau Cũng không có hướng vương phủ phương hướng đi đến Mà là mang theo nàng hướng ngoài thành đi Không phải muốn đi gặp vương ra sao Như thế nào vương thành ngoại đi Tư Mã U Nguyệt hỏi hai người. Hồi tiểu thư, vương gia cùng quận vương đều ở ngoài thành. Thị vệ nói. Các ngươi là khi ta ngốc sao? Vương gia cùng cha ta hiện tại sao có thể ở ngoài thành? Các ngươi là ai người? Tư Mã U Nguyệt đứng lại, không chịu tiếp tục đi rồi. Bị ngươi phát hiện. Bất quá ngươi hiện tại nhưng không có lựa chọn đường sống. Trong đó một cái thị vệ nói. Ngươi là ngoan ngoan theo chúng ta đi, vẫn là bị chúng ta cột lấy đi. Tư Ma U Nguyệt nhìn hai người, đôi tay đặt ở phía sau. Ngươi không cần tưởng phản kháng, chúng ta biết ngươi có hắc long, nhưng là chúng ta nếu dám đến, đã nói lên chúng ta có năng lực đối phó nó. Phản kháng đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Một cái khác thị vệ uy hiếp nói. Ngươi nếu phản kháng... Canh giữ ở khách điếm bên ngoài người sẽ đem liêu cuộn người toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Ta tưởng, ngươi không nghĩ làm cho bọn họ xảy ra chuyện đi. Tư ma U Nguyệt phẫn nộ mà nhìn hai người, xét thấy hiện tại tình thế, nàng lại đem chính mình phẫn nộ để ép đi xuống, ẩn nhẫn mà nói, hảo, ta và các ngươi đi. Lúc này mới đối sao, đi thôi, nhà ta chủ tử muốn gặp ngươi. Tư Ma U Nguyệt đi theo bọn họ tiếp tục hướng ngoài thành đi đến, đặt ở sau lưng bàn tay ra ngón trỏ lắc lắc, ý bảo cùng lại đây hoàn không cần hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời phân phó xích phong đi cấp khách điếm người bảo bình an. Nàng rất muốn biết, hiện tại lúc này, sẽ có ai sẽ đem tinh lực đặt ở nàng trên người. Nàng bẻ ngón tay tính tính, không có khả năng là vương phi, lúc này nàng đã bị bắt, cũng không có khả năng mấy cái vương tử. Bọn họ có lợi hại như vậy người, đã sớm mang theo đi ra ngoài bọn họ chạy đi. Đến nỗi mặc chi, úp khê bọn họ, không có khả năng làm ra như vậy chuyện nhàm chán. Trừ bỏ bọn họ, ai còn sẽ chú ý đến trên người nàng. Hai cái giả thị vệ mang theo nàng ra khỏi thành, vẫn luôn đi vào vùng ngoại ô một tòa không chớp mắt sân. Hai cái thị vệ mang theo nàng đi vào, tiến sân. Nàng liền phát hiện nơi này cao thủ nhiều như mây Hảo những người này đều đem lực chú ý khóa đến trên người nàng Xem ra chờ ở nơi này người bối cảnh không bình thường a. Một cái thị nữ đã đi tới Nhìn đến tư má u nguyệt Lạnh mặt nói Vào đi thôi Nhà ta chủ tử đang đợi ngươi Tư má u nguyệt đi theo nàng vào mặt sau một cái tinh xảo tiểu viện Nhìn đến một cái ngồi ở trên xe lăn bóng dáng Tương tự bóng dáng Tương tự yên tĩnh, kia trong nháy mắt, nàng cho rằng chính mình thấy được hiên khâu hạc. Bất quả đối phương thực mau đánh vỡ nàng ảo tưởng, hắn chuyển qua tới, nhìn tư má u nguyệt, lạnh nhà tuấn giật trên mặt cũng không có hiên khâu hạc cho người ta ôn hòa cảm. Mộ dung tiểu thư, ngươi hảo, thực xin lỗi như vậy mà muội đem ngươi thỉnh lại đây, hy vọng không có doa đến ngươi. Nam tử mở miệng nói, nói thật. Sát thật dòa đến ta. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ta tưởng ngươi cũng không để ý ta điểm này tiểu cảm xúc. Nam tử khẽ cười cười. Hắn sát thật không thèm để ý. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn đem ta đưa tới nơi này tới? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nghe nói mộ dung tiểu thư rất là thông minh. Không bằng ngươi tới đoán xem. Ta vì cái gì muốn thỉnh ngươi tới? Nam tử vẫy vẫy tay. Trên tay nhẫn không gian rất là cổ xưa. Tư mã U Nguyệt nhúng vai, ta không thích như vậy đứng cùng người ta nói lời nói. Nam tử giật giật ngón tay, lập tức có người cấp tư Ma U Nguyệt dọn một cái ghế dựa lại đây. Tư mã U Nguyệt ngồi xuống, cùng nam tử mặt đối mặt. Nàng sửa sửa váy, mới nhìn đối phương, buồn ba nói, ta bất quá là từ tiểu địa phương tới. Nơi nào có thể đoán được ngươi này tôn Đại Phật là từ đâu tới? Không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi tên họ là gì? Vì cái gì muốn bắt ta đến nơi đây tới? Nếu là vì uy hiếp vương gia bọn họ nói, vậy ngươi đã có thể trảo sai người. Ta bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, không nhiều lắm dụng. ha ha nam tử cười khẽ. Ngươi nếu là vô danh tiểu tốt, lời này chính ngươi tin sao? Ta đương nhiên tin. Tư Ma U Nguyệt nghiêm túc gật đầu, có câu nói không phải nói, muốn người khác tin tưởng, đến trước chính mình tin tưởng sao? Ngươi nếu là vô danh tiểu tốt, có thể đem tiêu ra gia chủ dễ dàng diệt. Nếu ngươi là vô danh tiểu tốt, đại vũ vương gia kéo vài thập niên thương có thể bị ngươi trị liệu hảo. Ngươi nếu là vô danh tiểu tốt, có thể làm hắc long thần phục với ngươi. Ngươi nói, như vậy ngươi, là vô danh tiểu tốt sao? Nam tử hỏi. Tư ma u nguyệt trên mặt mỉm cười không giảm, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, người này thế nhưng cái gì đều biết. Hắn như vậy chắc chắn, nàng cũng không cần lại giả ngu, nhún nhún vai, ngươi đều đã biết, xem ra ngươi cha quá ta, ngươi đối ta biết đến rõ ràng. Ta lại không biết ngươi là ai, đây là không phải có chút không công bằng. Vị cha ngươi chính là hoa ta thật lớn tinh lực, nam tử nói. Ngươi muốn biết ta là ai, có phải hay không cũng muốn dùng cái gì tới trao đổi. Ta nhưng không có gì trao đổi, ngươi nguyện ý nói liền nói, không muốn nói liền tính. Tư má U Nguyệt tựa lưng vào ghế ngồi. Thật là mất mặt, ta vốn đang tưởng ngươi sẽ đoán một cái đâu. Nam tử nói. Thế giới này lớn như vậy, người tài ba nhiều như vậy, ta chỗ nào có thể đều nhất nhất biết. Tư má U Nguyệt nói. Không, lấy ngươi thông minh, ngươi là có thể đoán được, chẳng qua ngươi cũng không có cái gì hứng thú cùng ta đoán. Nam tử nói, có lẽ, ta nên làm điểm cái gì làm ngươi tăng lên một chút hứng thú, ngươi nhìn xem đó là ai? Tư ma u nguyệt theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn đến mấy cái thị vệ mang theo hai người ra tới, hai mắt híp lại. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nàng hỏi. Nghe nói hai người bọn họ là ngươi hảo bằng hữu, vì mời ngươi tới, cho nên trước đem bọn họ thỉnh lại đây. Nam tử nói, tịch nhi, ngươi cũng bị chụp tới sao? Công tử Uyên nhìn đến tư ma U Nguyệt, nôn nóng kêu lên. Các ngươi không có việc gì đi, tư má U Nguyệt hỏi. Không có việc gì, chính là bị phong bế linh lực. Công tử Uyên đáp. Tư Ma u nguyệt chiều hai người gật gật đầu, sau đó nhìn nam tử, nói, nói đi, ngươi đem ta gọi tới, muốn làm cái gì? Ngươi không cần như lâm đại địch bộ dáng, ta là thực hữu hảo tưởng cùng ngươi nhận thức, nam tử nói. Ngươi hữu hảo thật đúng là đặc biệt, tư Ma u nguyệt hử lạnh, thả công tử uyên cùng nếu bạch. Các nàng hai ta vốn là không tính toán khó xử, chẳng qua có bọn họ ở nói. Ngươi sẽ càng có thành ý cùng ta nói chuyện với nhau. Nam tử nói, sự thành lúc sau, ta tự nhiên sẽ thả bọn họ. Nhưng là nếu ngươi không muốn nói, ta liền không thể bảo đảm bọn họ an toàn. Ngươi có điều kiện gì, ta đáp ứng là được. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, sảng khoái. Nam tử vỗ nhẹ đôi tay. Nghe nói này hai người ở vĩnh minh thành thời điểm quan hệ thực hảo. Hiện tại có thể được đến ngươi như thế đối đãi, cũng không uổng công bọn họ lúc trước đối với ngươi sinh tử không rời. Ngươi tưởng cùng ta nói điều kiện, có phải hay không cũng nên lấy ra một chút thành ý tới. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu ngươi đã phong bọn họ linh lực, liền tính cùng ta cùng nhau, đối với ngươi cũng không có gì uy hiếp. Nam tử nghĩ nghĩ, vung tay lên, thị vệ lập tức đem công tử huyến cùng tiêu nhược bạch buông ra. Công tử Uyên được đến tự do, lôi kéo tiêu nhược bạch đi tới Tư Mã U Nguyệt bên người. Tịch nhi, ngươi như thế nào liền tới đây? Bọn họ nơi này rất nhiều cao thủ. Công tử Uyên nói. Tá biết. Tư Mã U Nguyệt nói, hai người các ngươi bị thương. Trước đêm này chưa thương đan dược ăn xong đi. Nàng lấy ra hai viên đan dược phân cho hai người, không biết có phải hay không đối thực lực của chính mình quá mức tự tin. Nam tử cũng không ra tiếng ngăn lại Công tử viên lấy quá đan dược liền ăn xong đi Tiêu nhược bạch nhìn trong tay đan dược chậm chạp chưa động Nếu bạch Công tử uyên thúc giục nàng Tiêu nhược bạch ngẩn đầu nhìn tư mã u nguyệt liếc mắt một cái Nói thanh cảm ơn Sau đó đem đan dược nuốt đi xuống Ăn một lần đi xuống nàng mới biết được Này đan dược cũng không gần là chưa thương đơn giản như vậy Hảo hiện tại có thể nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Tư Ma U Nguyệt đứng ở hai người phía trước, nhìn Nam Tử nói, rất đơn giản, ta muốn ngươi theo ta đi. Nam Tử nói, ta cũng không biết ngươi là ai, lại nói, ngươi làm ta đi theo ngươi, sẽ không sợ ta phản bội ngươi. Tư Ma U Nguyệt hỏi, điểm này thực dễ dàng giải quyết không phải sao? Ta kêu đệ Tư Không. Ngươi có lẽ nghe qua gia tộc của ta. Đệ tứ không nói. Đệ tứ không. Tư mã u nguyệt ngẩn ra một chút, nhớ tới linh hồn trong tháp thứ năm ách. Xin lỗi, ta chưa từng nghe qua đệ tứ gia tộc. Ta chỉ biết là thứ năm gia tộc. Biết năm ra sao? Đệ tứ không cười cười. Đệ tứ rõ ràng so thứ năm lợi hại. Ngươi như thế nào liền biết bọn họ không biết chúng ta đâu. Bất quá đều giống nhau. Thứ tư thứ năm gia tộc đều là vì vương phi hiệu lực Quỷ cơ Ngươi chẳng lẽ không biết Quỷ cơ phía trước phái người tới giết ta cùng phụ thân sao Nàng nếu là biết ngươi tới tìm ta Không biết có thể hay không đối với ngươi đệ tứ gia tộc sinh ra nghi kỵ Vương phi nếu là đã biết bản lĩnh của ngươi Tự nhiên sẽ tiếp nhận ngươi Bảo tánh mạng của ngươi điểm này mặt mũi Đệ tứ gia tộc vẫn phải có Đệ tứ không nói Chính là, ta cũng không tưởng cho nàng hiệu lực. Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên, ngượng ngùng, ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Ngươi xác định. Ta nguyên bản cho rằng, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi trị liệu ngươi hai chân, không nghĩ tới là yêu cầu cái này. Ta người này đâu có thủ tất báo, quỷ cơ phái người tới giết qua ta. Ta không tìm nàng báo thủ liền tính, còn muốn ta vì nàng bán mạng. Ngươi cảm thấy này khả năng sao? Tư mã U Nguyệt hử lạnh. Là đi theo ta, không phải đi nàng trước mặt. Đệ tử không giải thích nói. Không đều giống nhau, ngươi đổi cái điều kiện đi, ta còn có thể suy xét suy xét. Tư mã U Nguyệt nói. Ngươi cho rằng, tới rồi nơi này, còn có ngươi lựa chọn sao? Đệ tử không thu hồi tươi cười, cả người hơi thở đều trở nên hung ác nham hiểm lên hoặc là chết hoặc là đồng ý không có mặt khác lựa chọn nếu ta một hai phải loại thứ ba lựa chọn đâu Tư Mã U Nguyệt hỏi vậy ngươi sẽ vì ngươi lựa chọn trả giá đại giới là cái này kêu công tử Uyên vẫn là cái này đại mỹ nhân Nhi ngươi có thể chính mình lựa chọn đệ tử không uy hiếp nói thực đáng tiếc ta một cái đều sẽ không tuyển Tư Mã U Nguyệt nói ta đây thế ngươi tuyển đi, ngươi cùng cái này mỹ nhân nhi không phải có thù oán hận sao, liền nàng hảo. Đệ tứ không nói xong, lập tức có một đạo minh tôn thực lực linh lực chiều tiêu nhược bạch công lại đây. Mặc kệ công tử viên cùng tiêu nhược bạch thiên phú như thế nào nghịch thiên, tuổi tác rốt cuộc bãi tại nơi này. Minh Hoàng Đô còn chưa đạt tới bọn họ, đối với này một cái công kích, căn bản không có biện pháp tránh đi. Tiêu nhược bạch phát hiện chính mình bị tỏa định, căn bản vô pháp nhúc nhích, tưởng di động đều không thể. Nàng nhìn linh lực càng ngày càng gần, cảm giác tử vong bước chân cũng càng ngày càng gần. Nàng hẳn là nhắm mắt lại, như vậy nàng sẽ không như vậy sợ hãi, nhưng là nàng lại khống chế không được chính mình, trơ mắt nhìn nó càng ngày càng gần. Tử vong hơi thở tuyệt vọng, không cam lòng. liền ở nàng cho rằng chính mình muốn bước vào tử vong thời điểm. Một bàn tay bắt được tay nàng, cái tay kia tràn ngập lực lượng, tín nhiệm, quan tâm, còn có hy vọng. Tiếp theo, Tư Má U Nguyệt quen thuộc bóng dáng đứng ở nàng mặt bên, chặn tử vong tới gần. Tiếp theo nàng liền nhìn đến nàng ngưng ra linh lực, đem công kích mà đến linh lực đánh tan. Tịch, tịch nhi. Ở đây người đều ngây ngẩn cả người, nàng thế nhưng như thế dễ dàng mà liền tiếp được minh tôn công kích. Tư ma u nguyệt quay đầu chiều tiêu nhược bạch cười cười, nói, yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiêu nhược bạch trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không được mà hạ xuống. Tư ma u nguyệt duỗi tay vì nàng lau, nắm tay nàng, lại lần nữa đối mặt đệ tư không. Đệ tư không thực mau từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, nói, thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng đã tới rồi minh tôn thực lực, này thực sự làm ta kinh ngạc tới rồi. Khó trách ngươi dám đơn thương độc mã lại đây. Một cái hắc long, một con biến dị minh khẩu, hơn nữa chính nàng thực lực, xác thật có thể cũng đủ làm nàng tự tin. Không phải ta tưởng đơn thương độc mã lại đây, mà là ngươi căn bản không có cho ta dẫn người tới cơ hội." Tư má U Nguyệt nói. "Bất quá, ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể dẫn bọn hắn đi rồi. Ta tưởng ngươi sẽ không như vậy thiên chân đi." Đệ tư không nói, có thể di hòa vi quý, tự nhiên không cần xé rách mặt liền không cần xé rách mặt không phải. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá, ngươi nếu là bị thương ta bằng hữu, chúng ta liền không có nói đi xuống tất yếu. Ngươi cho rằng, ngươi như vậy có thể ra đi. Đệ tứ không nói, ngươi thông minh hiểu được kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi chết ở chỗ này, nhiều không có lời. Tây nam phương 15 người, phía đông nam 10 người, mặt bắc 10 người, phía tây 12 người, thực lực thấp nhất ở Minh Hoàng, ta chưa nói sai đi. Tư ma U Nguyệt nhất nhất nói ra trong viện che giấu người, đệ tứ không thần sắc theo nàng lời nói càng ngày càng trầm. Nàng thế nhưng có thể rõ ràng nói ra trong viện người, nàng là làm sao mà biết được. Tư ma U Nguyệt nhìn hắn, tiếp tục nói, chữ này bên ngoài bên ngoài còn có hơn trăm người ở thủ, đúng không? Thật không nghĩ tới, ngươi cảm ứng lợi hại như vậy, bất quá ngươi có thể phát hiện bọn họ, không đại biểu ngươi có thể đi ra ngoài. Đệ tứ không nói, ngươi nếu biết nơi này người, vậy hẳn là minh bạch, ngươi chút thực lực ấy ở ta nơi này, không thể nghi ngờ lấy chứng trọi đá, vẫn là không cần làm không sợ dãy rúa tương đối hảo. Như vậy chúng ta đều bớt việc nhi. Tiêu nhược bạch cùng công tử Uyên nghe được bọn họ đối thoại, đều khẩn trương lên. Tình huống như vậy, bọn họ có thể rời đi sao? Tư má u nguyệt cho hai người một cái an tâm biểu tình, sau đó đối đệ tư không nói, nếu ta khăng khăng phải rời khỏi đâu? Không có hậu viên, ngươi còn có thể như thế nào? Đệ tư không nói, ta phải không đến đồ vật, từ trước đến nay là không cho phép nó lại tồn tại với trên thế giới này. Nói như vậy, chỉ có chiến. Tư Mã U Nguyệt thở dài, bất quá, có một chút ngươi nói sai rồi. Cái gì? Ta cũng không phải một người tới. Tư Mã U Nguyệt nói, ta các bạn nhỏ đã chờ không kịp, muốn ra tới. Nói xong, nàng đem thú thú nhóm đều kêu lên, tiểu thất, tiểu mộc, hoa hoa, tiểu kim xà, tiểu bằng, trọng minh, á quang, tiểu hắc. Di nhĩ, hắc nham, tiểu tím, mười một chỉ thú thú xuất hiện ở nàng chung quanh, đem tất cả mọi người hoảng sợ. Ta đi, tịch nhi. Ngươi có nhiều như vậy khế ước thú. Công tử uyên kinh ngạc đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tiêu nhược bạch cũng không bình tĩnh, nàng chưa bao giờ biết u nguyệt thế nhưng có như vậy nhiều khế ước thú. Đệ tứ không nhìn này đó khế ước thú, cũng không có đặc biệt kinh ngạc. Ngược lại là cười, ngươi quả nhiên không phải mộ dung tịch, này đó khế ước thú còn có chút nhân giới, nếu ta không đoán sai, ngươi là ám giả công chúa nữ nhi Tư ma U Nguyệt đi. Ngươi còn không phải là đang chờ xác nhận ngươi đoán rằng sao? Tư ma U Nguyệt nói, hiện tại chứng minh, ngươi đoán rằng là chính xác. Ha ha, ngươi quả nhiên biết, vậy ngươi còn đem này đó khế ước thú đều kêu ra tới. Chứng thực thân phận của ngươi. Đệ tử không nói. Đương nhiên là bởi vì ta liền không tính toán làm ngươi đem tin tức này truyền ra đi. Tư Ma U Nguyệt nhìn các nàng, chỉ cần các ngươi ra không được, tin tức này lại như thế nào sẽ truyền ra đi. Ha ha ha, trước kia ta cảm thấy ta chính là tự tin người, không nghĩ tới còn có so với ta càng tự tin. Ngươi cho rằng bằng ngươi này đó khế ước thú Ngươi là có thể lao ra ta vây quanh. Vậy xem ai vây quanh ai? Tư mã u nguyệt chiều hắn cười cười, kia tươi cười làm hắn trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Chủ tử, chúng ta nơi này không gian bị phong tỏa. Một cái thị vệ từ trong không gian hiện thân ra tới, quỳ gối đệ tử không bên người nói. Ngươi làm cái gì? Đệ tứ không nhìn tư mã u nguyệt. Ta thích nhất làm một sự kiện chính là đóng cửa đánh chó. Tư Mã U Nguyệt nói, Ngươi hiểu biết ta như vậy nhiều chuyện tình, Chẳng lẽ không biết điểm này sao? Hoàn, cảm ơn ngươi. Hoàng ở không trung hiện thân, Đôi tay ôm ngửa, Nhàn nhạt mà nhìn phía dưới tình huống. Hừ, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, Cũng tưởng phản kháng chúng ta. Dẫn nàng tiến vào thị nữ kêu lên. Đệ tứ không lại không như vậy tự tin. Hắn nhìn Hoàn, ở trong lòng đoán thực lực của hắn, có thể đem toàn bộ sân không gian cùng bên ngoài ngăn cách lên. Này thực lực cũng không phải là người bình thường có thể làm được, cho nên cái này Hoàn, nhất định là cái không dễ chọc ra hỏa. Người không cần như vậy nhìn hắn, hắn chỉ phụ trách đóng cửa, không phụ trách đánh chó. Tư Mã U Nguyệt nói, vừa lúc đến quỷ giới sau, thu thu nhóm cũng không hảo hảo hoạt động quá. Lần này phải hảo hảo chơi đi các người Ai nha má ơi Rốt cuộc có thể hảo hảo ngoạn nhi Tiểu thất nhèo nhèo nắm tay Tiểu cô nai nai nắm tay đều phải rỉ sắt Vẫn là trước kia như vậy Hoa hoa huy dây mây Mặt trên khai ra một đóa đóa hoa ăn thịt người Hoa bén nhọn hàm răng phiếm hàng quang Hảo Tiểu mộng tán thành Các người như thế nào như vậy nói nhảm nhiều ta trước thượng, hắc nham mở ra hắn cánh, hướng tới phía tây nam trốn tránh người công tới. Nàng này vừa động, mặt khác thú thú đều động lên, chỉ có tiểu tím lười biếng mà ghé vào tư ma u nguyệt trong lòng ngực, đánh ngáp. Tư ma u nguyệt ngưng ra bảo hộ vòng đưa bọn họ ba người bao bọc lấy, miễn tao công kích dư ba thương tổn. Người này đáng chết nữ nhân, cái kia thị nữ rời đi đệ tứ không xe lăn. Giờ kiếm chiều tư ma u nguyệt bay tới. Tiểu ra không phát uy, Ngươi đương tiểu ra là một con phế miêu. Tiểu tím nhìn kia nữ nhân, Hừ lạnh một tiếng, Tùy tái vẫy vẫy nó miêu chảo tử. Tiểu tím chỉ là móng vuốt nhỏ vung lên, Tất cả mọi người đều không đem nó để vào mắt, Cũng không đem nó móng vuốt nhỏ để vào mắt, Nhưng là ở nó móng vuốt huy qua sau, Một đạo tia chớp trực tiếp đem kia thị nữ chém thành một khối than đen. Những người khác đều ngây ngẩn cả người, nơi này như thế nào sẽ có lôi điện xuất hiện? Hô, nhất không thích không đem tiểu ra để vào mắt người. Tiểu tím thổi thổi chính mình móng vuốt, sau đó lại bỏ đến tư má u nguyệt trong lòng ngực. Tới, ta liền biết tiểu tím ra tay sẽ xuất hiện loại chuyện này. Tiểu thất mắt trợn trắng, đem nổi bật bị đoạt không khai xâm phát tiết đến những người này trên người. Chỉ cần không phách chúng ta liền hảo. Hắc nham đối tiểu tím là bất đắc dĩ, ai làm nó cũng sợ lôi điện đâu. Có thời gian này xưng sờ, không bằng nhiều giải quyết hai người. Tiểu mộng đối cái này cũng không có cái gì cảm giác, ai nổi bật không phải nguyệt nguyệt nổi bật, cũng không có gì hào tranh. Ở quỷ giới, nó này ưu thế chúng ta thật đúng là không có biện pháp so được với. Tiểu bằng ngẫm lại chính mình ở nhân giới thời điểm cũng từng là phong lưu nhân vật A, nơi nào giống hiện tại. Ai đều không chú ý hắn. Trọng Minh bất đắc di cười, bọn người kia. Thu thu nhóm một fan phun tào sau tiếp tục chiến đấu, chính là U Nguyệt bên người công tử viên cùng tiêu nhược bạch liền không được, bị kích thích không muốn không muốn. Thân là quỷ tộc bọn họ đối vừa rồi kia một cái lôi điện cảm xúc thâm hậu, đến bây giờ bọn họ còn có thể cảm nhận được lôi điện ước số bám vào ở trên người phòng. Tiểu tím bọn họ ở Vĩnh Minh Thành liền gặp qua, Không nghĩ tới cư nhiên là như thế lợi hại thú thú, chiêu thức ấy lôi điện đi ra ngoài, ít nhất sẽ đánh chết hơn phân nửa a Đệ tứ không khiếp sợ mà nhìn tiểu tím, hắn biết tư ma u nguyệt bên người có một con màu tím tiểu miêu, nhưng là không nghĩ tới nó thế nhưng có thể sử dụng lôi điện. Người đây là cái gì minh thú, thế nhưng như thế, lợi hại hai chữ tạp ở hắn trong cổ họng nói không nên lời. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nếu ta dám một mình đến ngươi nơi này tới, không có điểm thực lực bằng thân cũng không nảy lá gan. Tư Ma u nguyệt vuốt ve tiểu tím, ta là cho ngươi cơ hội làm chúng ta an an tinh tinh rời đi, nhưng là ngươi một hai phải bước ta lựa chọn phương thức này. Đệ tứ không mặt cùng tào bón giống nhau khó coi, hắn như thế nào biết trên thế giới thế nhưng có nàng như vậy biến thái ra hỏa. Hắn ở tư Ma u nguyệt lần đầu tiên đi đồ vàng ma cửa hàng thời điểm liền chú ý tới nàng, lúc ấy cho hắn trực giác chính là, cái này mộ dung tịch căn bản không giống người bình thường. Cho nên hắn mới có thể phái người đi tra xét về nàng những cái đó sự tình. Làm ở quỷ giới đều bài thượng hào thế lực, hắn tra được tin tức liền so người khác biết đến muốn kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Những cái đó sự tình trước sau sai biệt quá lớn, thấy thế nào đều không giống như là một người. Cho nên hắn mới có thể bởi vậy đoán rằng. Hắn đích xác so người bình thường muốn nhạy bén nhiều, đoán chúng mở đầu, lại không đoán chúng kết cục. Ai biết nàng thế nhưng có nhiều như vậy thú thú, còn lợi hại như vậy. Chỉ bằng ngươi còn muốn hại nhà ta nguyệt nguyệt. Hắc nham một cái đuôi đảo qua đi, đệ tứ không mang theo xe lăn bay lên, sau đó rơi xuống cách đó không xa. Cùng lúc đó, mấy cái thị vệ bay đến hắn bên người. Đem hắn bảo vệ lại tới, mặt khác mấy cái thị vệ tắc cùng nhau chiều hắc nham công qua đi. Mặt khác thú thú đều có chính mình đối thủ, hắc nham bị nhiều như vậy lợi hại người vây công, nhất thời cũng ở vào hạ phong, cái đuôi bị chém chém vài đao. Các người ngốc tại nơi này không cần đi ra ngoài. Tư má u nguyệt đối hai người nói một câu sau, đem tiểu tím đặt ở đầu vai, ra bảo hộ vòng. Công tử uyên cùng tiêu nhược bạch tưởng nói bên ngoài quá nguy hiểm, nhưng là nàng đã đi ra ngoài, hai người bọn họ cũng không thể cùng đi ra ngoài. Loại này thời điểm ngốc tại phương diện này mới là không kéo nàng chân sau. Tư ma u nguyệt bay qua đi những người đó nhìn đến nàng trên vai chính là tiểu tím, đều lui trở về. Nguyệt nguyệt, bọn họ dùng lửa đốt ta mông, hắc nham hướng tư ma u nguyệt làm nũng. Dùng lửa đốt người mông, đây là khi dễ chúng ta không hỏa sao. Tư ma U Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tay phải mở ra, một bó ngọn lửa đột nhiên từ nàng trong tay chạy trốn ra tới. Tiểu tước tước vừa ra tới liền kích động không được, không đợi tư ma U Nguyệt nói chuyện liền bay ra tới, ở không trung phi cái không ngừng. Ngủ say lâu như vậy, nó rốt cuộc lại có thể tới chỗ bay. Đây là cái gì ngọn lửa? Độ ấm vì cái gì như vậy cao? Quỷ thập những người đó kêu to. Hừ! Đây chính là niết bàn chi hỏa, độ ấm đương nhiên cao. Hắc nham hừ hừ nói, các ngươi không phải thích dùng lửa đốt ta sao? Hừ hừ! Cũng cho các ngươi nếm thử bị lửa đốt tư vị. Tiểu tước tước, đi, thiêu bọn họ mông. Tiểu tước tước sung sướng mà xoay hai vòng, sau đó vây quanh vừa rồi vây công tiểu hắc long những người đó bay vài vòng. Những người đó liền thét trói tai thời gian đều không có liền trực tiếp hóa thành cho tàn. Nó chiêu thức ấy đem ở đây người tất cả đều chấn trụ, cư nhiên có lợi hại như vậy ngọn lửa. Đây là thần điểu chư tước ngọn lửa. Đệ tứ không nhìn tư mã u nguyệt, trong lòng thực hối hận tới trêu chọc nàng. Như vậy xem ra, ngươi đối ta hiểu biết cũng không nhiều sao. Tư mã u nguyệt nói, ngươi nếu là hiểu biết ta nhiều một chút, nên biết. Ta bản mạng khế ước thú đúng là thần điều chư tước. Cái, cái gì? Có lẽ ta hiện tại thực lực còn chưa đủ cùng đệ tứ gia tộc hoặc là quỷ cơ chống lại, nhưng là đối phó ngươi vẫn là dư giả. Tư Mã U Nguyệt nói, đệ tứ không, ngươi rất lợi hại, có thể đoán được ta thân Phật, nhưng là đồng thời ngươi lại quá tự phụ, ngươi tự tin ngươi có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy ta. Xem ra ta là phạm vào một cái đại sai lầm. Đệ tứ không nói, nhưng là ngươi cũng giống nhau phạm vào một sai lầm. Tư ma U Nguyệt nhướng mày. Ngươi người rất lợi hại, nhưng là bọn họ đều là ngươi khế ước thú. Cho nên, chỉ cần giết ngươi, chúng nó tự nhiên cũng liền sẽ biến mất. Đệ tứ không nói xong, nhanh chóng ngưng tụ linh lực, chiều tư ma U Nguyệt công kích lại đây. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể sử dụng minh kỹ. Tư Ma U Nguyệt đôi tay kết ấn, linh lực hóa thành một cái lưới lớn đem đệ tứ không linh lực vây khốn, sau đó cùng nhau hóa thành linh lực tiêu tán. Thiên la địa võng, đây là mặc vũ đại nhân mới có thể minh kỹ, ngươi như thế nào sẽ? Đệ tứ không kêu lên. Đương nhiên là hắn dạy ta, chẳng lẽ ngươi không biết, ta cùng hắn quan hệ thực hảo sao? Tư Ma U Nguyệt nói xong lại kết ra một chương võng. Hướng tới đệ tứ không vóng đi. Tiêu nhược bạch cùng công tử uyên nhìn đến tư ma u nguyệt một cái lại một cái linh kỹ quang ra tới. Linh lực tựa hồ vô cùng vô tận giống nhau. Gặp được nàng thời điểm, nàng vẫn là một chút linh lực đều không có tiểu cô nương. Hiện tại nàng đã xa xa đem chúng ta ném ở phía sau. Công tử uyên cảm thán nói. Xác thật, nàng không phải chúng ta có khả năng với tới. Mặc kệ là thực lực của nàng. Vẫn là thân phận của nàng. Tiêu nhược bạch lầm bẩm nói. Công tử uyên nghiêng đầu nhìn tiêu nhược bạch, vỗ vỗ nàng bả vai, nói, Ngươi cùng tịch nhi chi gian sự tình đã là như thế này. Chính ngươi cũng biết, này kỳ thật cũng không khó oán đến trên người nàng. Huống hộ nàng vì ngươi cho chúng ta cũng làm nhiều như vậy, không bằng khiến cho chuyện này qua đi đi. Quá đi sao? Tiêu ra không về được, chúng ta còn có thể trở về sao? Tiêu nhược bạch nhìn Tư Mã U Nguyệt, trở về không được, uyên, ta cùng nàng trở về không được. Có tiểu tước tước gia nhập, thu thu chiến đấu đến càng thêm nhẹ nhàng. Thực mau, toàn bộ trong viện người đều bị chúng nó giải quyết. Chờ cuối cùng một người bị giết chết, Tư Mã U Nguyệt mới trở về, đem chính mình bố trí phòng hộ cháo triệt hồi. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Chúng ta tự nhiên không có gì sự tình. Công tử Uyên nói, Ngươi thế nào? Đệ tứ không chút thực lực ấy còn thương không đến ta. Tư ma U Nguyệt cười cười, Công tử quận vương đã mang theo người lại đây, Ta còn có việc, Liền trước rời đi. Tịch nhi, Công tử Uyên gọi lại nàng, Tưởng nói nàng cùng tiêu nhược bạch sự tình, Chính là lại không biết như thế nào mở miệng. Tư ma U Nguyệt nhìn nhìn nếu bạch, Đối công tử Uyên nói, Nếu bạch một người phỏng trừng cũng không có gì nơi đi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng. Nếu ngươi tưởng lưu tại đại vũ, nhị vương tử cũng coi như là cái tương đối tốt dựa vào, ngươi trực tiếp đi tìm hắn liền có thể. Ta, tiêu nhược bạch há miệng thở dốc, lại cái gì cũng chưa nói. Lúc này, sân bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh âm, tư ma u nguyệt chiều hai người gật gật đầu, đem thú thu nhóm đều thu lên. Đi vào không chung cũng chính là bên người, quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái, chậm rãi từ không trung biến mất. Chờ những người khác chạy tới thời điểm, nhìn đến cũng chỉ có trước mắt vết thương, còn có ở trong sân còn không có bình thường trở lại hai người. Thiếu ra, các ngươi không có việc gì đi. Công tử Uyên Tùy Tùng chạy tới, nhìn đến nhà mình thiếu ra đứng ở trong viện phát ngốc, chạy nhanh chạy tới, ôm chặt hắn, chu lên nói. Thiếu ra à, ngươi mất tích hai ngày, nhưng làm ta sợ muốn chết. Thiếu ra ngươi có hay không sự, có hay không thương đến nơi nào. Công tử uyên sử kính nhi mới đưa hắn đẩy ra, bất đắc dĩ nói, ngươi ôm như vậy khẩn, ta nói chuyện kiểu gì. á, thiếu ra, tùy tùng lui ra phía sau một bước, khẩn trương hề hề mà nhìn hắn. Thiếu ra, một cái thị vệ đã đi tới. Các ngươi không có việc gì đi. Chúng ta không có việc gì. Nơi này là, thị vệ nhìn chung quanh liếc mắt một cái, này đó phế tích sợ là đã trải qua một hồi đại chiến đi. Vừa rồi ta bằng hữu đem chúng ta cứu ra tới, mặt khác ta sẽ cùng cha còn có vương ra nói. Công tử Uyên nói là, vương gia này biết được các ngươi mất tích, cũng phái vương phủ thị vệ đi ra ngoài tìm tìm. Thị vệ nói: "Bất quá chúng ta được đến tin tức nói các ngươi ở chỗ này, mới có thể chạy tới. Công tử uyên đoán được hẳn là Tư Mã U Nguyệt biết được bọn họ ở chỗ này sau, làm ong mật đi thông chi người lại đây. Đi thôi, nếu Vương gia bọn họ tại như vậy vội thời điểm còn phái người tìm kiếm chúng ta, chúng ta cũng nên đi cho các nàng báo cái bình an." Hắn nói xong nhìn Tiêu Nhược Bạch. Phía trước còn không có cùng ngươi nói ta ý tứ đã bị trộp tới, nàng đi phía trước nói cũng là ta tưởng nói. Ngươi theo ta đi đi, mặc kệ là mặt sau cùng ta cùng nhau vẫn là đi theo nhị vương tử, hiện tại ngươi đều không thích hợp một người rời đi. Nàng không nghĩ làm ngươi xảy ra chuyện. Tiêu nhược bạch nguyên bản có chút do dự nghe được hắn nói cuối cùng một câu, gật gật đầu, hảo đi. Tư mã u nguyệt rời đi sau, ở cửa thành hiện thân một mình đi rồi trở về, mới vừa vào thành môn, liền nhìn đến ra bên ngoài hướng mộ dung hội đám người, nàng chạy nhanh gọi lại bọn họ. "Cha." "Tịch Nhi." Mộ Dung hội nhìn đến nàng, chạy nhanh làm minh thú dừng lại. Hắn nhảy xuống, nói, "Tịch Nhi, ngươi không sao chứ?" "Cha, ta không có việc gì." Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, "Ta không phải làm người thông tri ngươi." Ta không có việc gì, không cần tìm ta sao? Kia hai cái vương phủ thị vệ trở về nói ngươi đi theo người khác đi rồi, nơi nào còn ngốc được. Vương ra làm ta trở về, ta là ở trên đường mới gặp được thấu đáo bọn họ. Ngươi đều không thấy, ta như thế nào có thể không ra tìm. Mộ dung hội nói, còn hảo ngươi không có việc gì. Ta nơi nào sẽ dễ dàng cùng người đi, tự nhiên là có tin tưởng mới có thể đi. Lại nói ta bên người còn đi theo hoàn đâu, có hắn ở, ta sẽ không có việc. Tư mã U Nguyệt nói. ân bắt người người là ai? Mộ dung hội hỏi. Cái này vẫn là nhìn thấy vương ra sau cùng nhau nói đi. Tư mã U Nguyệt nói. Mộ dung hội biết nàng nói như vậy, chảo nàng người tất nhiên là cùng lần này sự tình có cái gì quan hệ. toại gật gật đầu, nói, chúng ta đây đi thôi. Bọn họ đến vương phủ thời điểm, công tử viên các nàng còn không có trở về. Thị vệ trực tiếp lánh bọn họ đi vương gia thư phòng. Đại vũ vương gia cùng Úc Ngôn cùng với mặt khác vài người ở bên trong thương nghị sự tình. Biết được nàng đã trở lại, vương gia trực tiếp làm người dẫn bọn hắn vào được. Tịch nhi, ngươi nhưng có bị thương? Úc Ngôn hỏi. Tư ma U Nguyệt lắc đầu, chiều đại vũ vương gia hành lễ, nói, vương gia... Có một số việc ta tưởng yêu cầu hướng ngươi bẩm báo một chút. Đại vũ vương gia hiện tại đối nàng rất là tín nhiệm, thấy nàng nói như vậy, đối thư phòng những người khác nói, các ngươi trước đi xuống đi, dư lại sự tình. Chúng ta quay đầu lại lại thương nghị. Những người đó có chút kinh ngạc tư má u nguyệt ở đại vũ vương gia trước mặt thế nhưng như thế cao địa vị, so mộ dung hội chỉ có hơn chứ không kém a. Bọn họ đối vương ra nói không dám nói cái gì Tất cả đều đứng dậy rời đi Chờ bọn hắn sau khi rời khỏi đây Úc ngôn mới mở miệng hỏi Tịch nhi là ai bắt ngươi Đệ tứ không Tư mã U Nguyệt nói Từ như vậy xem ra Đệ tứ gia tộc hẳn là cũng tham dự tới rồi chuyện này tới Đệ tứ gia tộc Không sai Tư mã U Nguyệt nói Đệ tứ không tuy rằng không phải đệ tứ gia tộc thiếu chủ, nhưng là cũng là trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt suốt. Hắn ở ngay lúc này tới nơi này, tuyệt đối không phải trùng hợp. Nhưng là lần này sự tình chúng ta cũng không có phát hiện đệ tứ gia người. Úc Ngôn nói. Có lẽ là đại cục đã định, bọn họ không muốn lại lãng phí càng nhiều lực lượng tiến vào. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá này cũng chỉ là ta suy đoán. Ta không tin quá nhiều trùng hợp, đặc biệt là bọn họ còn mang theo như vậy nhiều người tới. Ngươi trực giác luôn luôn thực chuẩn, nếu ngươi nói như vậy, chúng ta đây cũng muốn chú ý một chút những việc này. Đại vũ vương gia nói, Đệ tứ gia tộc vẫn luôn là quỷ cơ phụ tá đắc lực, lần này sự tình, cũng là quỷ cơ bên kia người kế hoạch, đệ tứ sẽ tham dự tiến vào cũng là vô cùng có khả năng. Úc ngôn cũng tin tưởng nàng lời nói, Phía trước bọn họ phỏng trừng làm tương đối ẩn nấp, nhưng là hiện tại Vương Phi chủ yếu thế lực bị chúng ta nhổ, bọn họ cũng hưng không dậy nổi cái gì xong do tới. Chờ chúng ta xử lý tốt này đó, mặc dù là đệ tứ gia tộc, chúng ta cũng không cần sợ hãi. Cái kia gì, điểm này tạm thời không cần lo lắng. Tư Mã U Nguyệt nói. ân Đệ tứ không mang đến người đều bị giết. Đều bị giết. Ân, cho nên đệ tứ gia tộc tạm thời tay còn duỗi không đến nơi này tới. Tư mã U Nguyệt nói, bất quá về sau nhật tử được không quá, liền phải xem đệ tứ không ở đệ tứ gia tộc địa vị cao không cao. Đệ tứ bên trong gia tộc sự tình. Cái này chúng ta thật đúng là không phải rất rõ ràng. Đại vũ vương gia nói. Hỏi thăm một chút hẳn là sẽ biết. Úc ngôn nói, chỉ cần về sau chú ý bọn họ. Muốn phát hiện cái gì vẫn là tương đối dễ dàng. Tư má U Nguyệt nhớ tới linh hồn trong tháp thứ năm ách, hỏi hắn có lẽ có thể biết được chút cái gì. Không trong chốc lát, công tử Uyên bọn họ cũng đã trở lại, vương gia làm người mang theo bọn họ vào được. Công tử Uyên cùng tiêu nhược bạch tiến vào, nhìn đến tư Ma U Nguyệt đều sửng sốt một chút, ngay sau đó khôi phục bình thường, cùng nhau chiều đại vũ vương gia hành lễ. Các người sự tình đã nghe tịch nhi nói, bình an liền hảo. Đại vũ vương gia nói, công tử uyên cùng tiêu nhược bạch không biết tư mã u nguyệt nói gì đó, cho nên cũng không hảo nói nhiều, đành phải hàm hồ nói, nghe trong quận người ta nói, vương gia ở như thế bận rộn thời điểm còn phái người đi tìm chúng ta, uyên cùng nếu bạch cảm tạ vương gia quan tâm. Người không có việc gì liền hảo, các người lần này cũng bị sợ hãi. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đại vũ vương ra đây là tại hạ lệnh đuổi khách. Công tử huyên cùng tiêu nhược bạch hành lễ, song song lui đi ra ngoài. Tư má u nguyệt nhìn bọn họ rời đi, đứng dậy đối úc ngôn nói, nhị vương tử, ta cùng nếu bạch sự tình ta tưởng ngươi hẳn là cũng có điều nghe thấy. Nếu có thể, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta chăm sóc nàng một chút. Nếu nàng tới tìm ta nói, ta sẽ. Úc ngôn đáp. Đa tạ nhị vương tử, tư mã u nguyệt cảm kích mà nói. Ngươi trị liệu hảo phụ vương, lần này sự tình cũng ít nhiều ngươi nói ra điểm tử, vì ngươi chiếu cố một người cũng là hẳn là, úc ngôn nói. Hai bên lại khách sáo một phen sau, vương ra phái người đưa nàng trở về, mộ dung hội tác lưu lại tiếp tục xử lý những cái đó sự tình. Tư mã u nguyệt cảm thấy, chờ chuyện này sau khi kết thúc, Hắn phỏng trừng liền sẽ không hồi liêu quận vương gia nhất định sẽ nghĩ cách làm hắn lưu lại. Luân thủ bên kia cũng không phải chuyện này nhi, người tổng muốn đi phía trước xem không phải. Trở lại khách điếm, liêu quận người đều xông tới, nhìn đến tư mã u nguyệt hảo hảo, đại gia căng chặt huyền mới tùng xuống dưới. Ta liền nói tiểu thư sẽ không có việc gì đi, trương thấu đáo cười ha hả mà nói. Phía trước cũng không biết là ai, khẩn trương một đêm không nghỉ ngơi, một hai phải chạy ra đi tìm, phương anh hàm thực lực phá đám. Các ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Trương thấu đáo hừ hừ nói, tiểu thư, rốt cuộc là ai đem ngươi bắt đi? Đệ tứ gia tộc người, tư mã u nguyệt nói. Đệ tứ gia tộc, hẳn là hướng về phía vương gia cùng phụ thân tới, bất quá cũng không có gì sự. Ta có điểm mệt, về trước phòng nghỉ ngơi, các ngươi cũng nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Tư Ma u nguyệt nói xong đi chính mình phòng. Trở lại nhà ở sau, nàng bố trí một cái kết giới, lăng mình vào linh hồn trong tháp. Tiểu linh tử, đem thứ 5 ách cho ta mang lại đây. Nàng phân phó nói. Tiểu linh tử đem thứ năm ách mang lại đây, hắn cùng trước kia vẫn là giống nhau, cũng không có cái gì biến hóa. Nếu không phải lần này gặp đệ tứ gia tộc người, nàng còn nhớ không nổi bị chính mình đóng lâu như vậy thứ năm ách. Nàng nhớ không nổi, không đại biểu những người khác cũng là, mới bị quan trong khoảng thời gian này, hắn cùng nàng cha tư mã lưu hiên nhưng thật ra thành cờ hữu. Tiểu thư, thứ năm ách nhìn đến nàng, vẫn là cung kính mà hành lễ. Thứ năm ách, ngươi biết chúng ta hiện tại ở nơi nào sao? Biết ta hôm nay gặp được người nào sao? Tư má U Nguyệt hỏi. Thứ năm ách có chút kinh ngạc, này ở địa phương nào, hắn như thế nào sẽ biết? Tư má U Nguyệt cũng không thật muốn làm hắn nói ra, tiếp tục nói, chúng ta hiện tại ở Đại Vũ Thành, ta hôm nay gặp được đệ tư không? Cái gì? Thứ năm ách kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, chúng ta đã ở quỷ giới. Đúng vậy. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Đệ tư không làm người hung ác, hắn không có đối với người thế nào đi. Thứ năm ách lo lắng hỏi. Ta không có việc gì, hắn có việc. Muốn bắt ta, kết quả mệnh không có. Tư Mã U Nguyệt nói. À, hắn đã chết. Hắn ra cửa không đều sẽ mang rất nhiều người sao. Cư nhiên cũng bị giết chết. Ân, bị tiểu tước tước thiêu chết. Tư Mã U Nguyệt nói, hôm nay kêu ngươi tới, là muốn hỏi một chút ngươi một ít về đệ tứ gia tộc cùng thứ năm gia tộc sự tình. Thứ năm ách thu hồi khiếp sợ tâm, đem chính mình biết đến về hai cái gia tộc sự tình nói một lần. Hắn kỳ thật rất muốn hướng thứ năm gia tộc cầu cái tình, nhưng là cũng biết nàng lập trường, cùng quỷ cơ tuyệt đối là không chết không ngừng, mà làm gia tộc không đi theo quỷ cơ, kia cũng là không có khả năng. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy, biết hắn suy nghĩ cái gì. Nếu gia tộc của ngươi ở phía sau sự tình sẽ không ngăn cản ta nói, ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nàng xem như cho hắn lớn nhất ân huệ. Thứ năm ách vẫn như cũ thực cảm kích, hắn chiều nàng được rồi cái đại lễ, nói, đa tạ tiểu thư. Ngươi ở chỗ này ngây người lâu như vậy, có thể tưởng tượng quá đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đi ra ngoài, thứ năm ách trong mắt hiện lên một mặt nóng bỏng, ngay sau đó lại tiêu tán vô hình. Hắn lắc đầu, nói, ta không thể đi ra ngoài, ta đi ra ngoài nói, bọn họ nhận ra ta, liền sẽ biết thân phận của ngươi. Ta ở chỗ này ngốc khá tốt, tiểu thư không có giết ta cũng đã là ban ân. Tư má u nguyệt đối hắn ý tưởng này nhưng thật ra có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn thế nhưng là như vậy tưởng. Ngươi trước tiên ở bên trong ngốc đi Về sau có cơ hội Làm ngươi đi ra ngoài đi dạo Nàng nói xong làm tiểu linh tử đem hắn mang đi Lúc này Tư mã lưu hiên đã đi tới Nhìn đến nàng cao mày bộ dáng, Hỏi Ở sầu cái gì đâu Cha Ta suy nghĩ quỷ cơ bên người thế lực Nàng lên làm quỷ hậu phía trước liền có không ít thế lực Mấy năm nay phát triển càng nhiều Muốn vặn đảo nàng Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, Tư Mã U Nguyệt nói ra chính mình trong lòng lo lắng. Ách cho ngươi nói cái gì? Tư Mã Lưu Hiên hỏi. Liền nói quỷ cơ bên người thế lực, bởi vì hắn đi theo úc đều, cho nên hiểu biết không ít người khác không biết. Tư Mã U Nguyệt nói, chỉ có thể nói, quỷ cơ so với chúng ta hiểu biết còn muốn lợi hại nhiều. Ngươi giết nàng nhi tử, nàng muốn giết ngươi thù hận này là hóa giải không được. Nàng như vậy lợi hại, ngươi cũng không kém a Tư mã lưu hiên xoa xoa nàng đầu, ngươi có lão tổ cho ngươi như vậy nhiều linh lực, ngươi vẫn là cửu u nhất tộc người, còn cùng minh giới người quan hệ như thế hảo. Hơn nữa, quỷ vương hắn nói như thế nào cũng là ngươi ông ngoại. Nếu thật sự như ngươi biểu ca bọn họ theo như lời nói, kia quỷ vương cũng không phải ngươi tưởng như vậy tao. Cha Ý của ngươi là, muốn ta đi tìm quỷ vương sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi cũng chưa gặp qua hắn, như thế nào biết hắn rốt cuộc được không? Tư Mã Lưu Hiên cười nói, Ngươi nhà, luôn là sẽ vào trước là chủ, trong lòng sẽ kháng cự tiếp thu một ít người. Tư Mã U Nguyệt nhấp nhấp miệng, hảo đi, nàng sát thật có chút kháng cự, cho nên ngay từ đầu nàng liền không tính toán như thế nào tiếp thu tư Mã ra. Hiện tại cũng không tính thế nào Tiếp thu quỷ vương cái này ông ngoại Ta mặt sau sẽ xem tình huống mà định Nếu hắn thật sự đối nương tốt lời nói Tiếp thu hắn cũng có thể Nếu cũng không phải chúng ta tưởng như vậy Này quỷ giới cũng không phải hắn một người thiên hạ Ân, ngươi cao hứng liền hảo Tư mã lưu hiên trước nay đều không bức nàng Làm nàng làm chính mình muốn làm sự tình Cảm ơn cha Tư má U Nguyệt ôm lấy cánh tay hắn, chờ quận so kết thúc, trước kia an tính nhật tử sợ là đến cùng. Mặt sau hai mặt trời lặn có lại phát sinh sự tình gì, nguyên bản cho rằng bởi vì vương phi sự tình sẽ chậm lại quận tỷ như kỳ tiến hành rồi, càng làm cho tư ma U Nguyệt kinh ngạc chính là, những cái đó lần trước ở quận so kết thúc bị bắt đi những người đó cũng tới. Cha, bọn họ, mộ dung hội nhìn đến nàng chỉ những người đó, Minh Bạch Nàng ý tứ, nói, bọn họ đều là tài nguyên, vương gia làm cho bọn họ ở chết cùng nguyện trung thành chi gian lựa chọn, bọn họ đều làm ra sáng suốt lựa chọn. Tư Mã U Nguyệt đã hiểu, phỏng chừng là làm cho bọn họ thể sẽ nguyện trung thành vương chiều, như vậy mới có thể làm cho bọn họ sống sót. Lần trước thăng cấp xuống dưới, 152 người, nhân số tuy rằng thiếu, nhưng là tỉ thí lại càng xuất sắc. Thi đấu bắt đầu phía trước, đại vũ vương gia cùng nhị vương tử cùng với mặt khác hai cái vương tử đi đến. Lần trước náo động sự tình, tuy rằng đại gia lúc ấy không biết, nhưng là mặt sau chuyện này vẫn là chuyển ra tới, cho nên nhìn đến vương gia cùng nhị vương tử bọn họ hảo hảo thân thể, đại gia cũng không kinh ngạc, bất quá vẫn là tò mò là ai cho hắn hai trị liệu tốt thân thể. Vương gia đứng ở chủ tịch trên đài, đối phía dưới tuyển thủ nói. Tất cả mọi người đều là trải qua ngàn trọn vạn tuyển tuyển ra tới tinh anh, tổn thất một người đều là tổn thất thật lớn, cho nên từ hôm nay trở đi, thi đấu quy tắc sửa lại, điểm đến mới thôi, không cần đả thương người tánh mạng. Tất cả mọi người đều minh bạch, phía trước quy tắc là vương phi sửa, hiện tại vương phi sự tình giải quyết, quy tắc tự nhiên muốn sửa trở về, chỉ là đáng thương những cái đó chết đi người. Tư Ma U Nguyệt cùng Phương Anh Hàm bọn họ cùng đi trừu chính mình dãi số, sau đó đi trọng tài nơi đó đăng ký. Mộ Dung Tịch một cái người mặc hái y nam tử đứng ở bên người nàng, nhìn đến nàng dãi số, nói: Ta thực chờ mong chúng ta tỷ thí. Tư Ma U Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, Vưu Thiên Nhiên chúng ta một tổ sao? Đúng vậy, Vưu Thiên Nhiên lấy ra bản thân hào bài. Cùng tư Ma U Nguyệt con số giống nhau, Đều là 70. Đến lúc đó còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tư Ma U Nguyệt chiều hắn hơi hơi mỉm cười, Sau đó cùng trương thấu đáo bọn họ rời đi. Thật không nghĩ tới tiểu thư đối thủ sẽ là Vưu Thiên Nhiên. Trương thấu đáo nói còn quay đầu lại nhìn hắn một cái, Sau đó nhỏ giọng mà cấp tư Ma U Nguyệt nói, Tiểu thư, nghe nói cái này Vưu Thiên Nhiên thực lực rất lợi hại. Ân, Minh Hoàng Trung Kỳ Tư Mã U Nguyệt nói Bảy cái Minh Hoàng Trung Kỳ người Không nghĩ tới ta vận khí tốt như vậy Nhanh như vậy liền gặp phải một cái Tiểu thư Ta xem hắn dáng vẻ kia Đối với ngươi giống như thực cảm thấy hứng thú Phương Anh Hàm nói Cái này bình thường đi Trương Thấu Đáo nói Hiện tại những người đó Có mấy cái đối tiểu thư không có hứng thú Đại gia hiện tại khả năng đều suy nghĩ tiểu thư thực lực đi. Cũng là, không ngừng bọn họ tò mò, chúng ta cũng rất hiếu kỳ đâu. Đúng vậy, tiểu thư, nếu không ngươi cho chúng ta nói nói bái, thực lực của ngươi rốt cuộc đến nào một bước? Trương Thấu Đáo vui tươi hớn hở hỏi. Nói cái gì, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết. Tư má U Nguyệt không tính toán cho bọn hắn giải thích nghi hoặc. Hiện tại cho bọn hắn nói, nơi nào có cái gì thần bí đáng nói. Lại nói, dò đến bọn họ không thể hảo hảo thi đấu làm sao bây giờ. Trương thầu đáo xem tư mã u nguyệt như vậy, bĩu môi, nhỏ giọng oán giận nói, tiểu thư thật không có suy nghĩ. Tư ma u nguyệt chiều hắn cười cười, kia ý tứ thực rõ ràng, liền không cho ngươi nói, ngươi có thể đánh ta sao? Trương thầu đáo tâm tắc, hắn có thể sao? Có thể sao? Đương nhiên là không thể. Vì thế, hắn chỉ có thể càng tâm tắc. Thực mau, nhóm người thứ nhất đi vào, hiện tại một lần đi vào 60 người, 30 tổ. Tư má u nguyệt nhìn nhóm đầu tiên người tỷ thí, bởi vì đã không có vương phi ở phía sau phá dối, đại gia thi đấu đều phải ôn hòa đến nhiều. Bất quá, cũng muốn xuất sắc nhiều. Quận so, tựa hồ hiện tại mới tính thật sự bắt đầu. Tư Ma u nguyệt nghiêm túc mà nhìn mỗi một tổ thi đấu, phương diện này một ít người, có lẽ chính là nàng tiếp theo đối thủ. Tuy rằng đối chính mình rất có tin tưởng, nhưng là nàng càng thích biết người biết ta. Một giờ sau, tiền tam mười tổ đều hoàn thành, cái thứ hai ba mươi tổ đi lên, phương anh hàm cùng Trương thấu đáo đều lại nơi này. Lệnh người tiếc nuối chính là, hai người cũng chưa có thể thăng cấp đến tiếp theo luôn. Hiện tại, Liêu quận thành tích đều đè ở Tư ma U Nguyệt một thân người thượng. Trương Thấu Đáo cùng Phương Anh hàm trở về, hai người đều có chút nào nhi. Nếu là Tử Bình nói, là có thể thăng cấp đến tiếp theo luôn, chính là hắn lại không nảy cơ hội. Trương Thấu Đáo tự trách nói, không quan hệ, các ngươi đã tận lực. Mộ Dung Hội nói, cái này thành tích cũng so năm rồi hảo rất nhiều. Hai người các ngươi gặp được đều là Minh Hoàng. Về sau lại nỗ lực thì tốt rồi. Tư má U Nguyệt cũng an ủi hai người bọn họ. Tuy rằng bị đào thải, nhưng là này đã so với chúng ta tới phía trước dự đoán khá hơn nhiều. Trương Thấu Đáo nói, lại chờ một lát, đều có thể nhìn đến tiểu thư tỷ thí. Hảo chờ mong nha. Tư Ma U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, ra hỏa này cảm xúc thay đổi cũng quá nhanh. Hơn một giờ, nhóm thứ hai cũng hoàn toàn kết thúc. Dư lại 16 tổ các loại lãnh phủ bài sau vào không chi cảnh. Bởi vì nhân số chỉ có phía trước một nửa, đại gia có thể càng tốt xem bọn họ thi đấu. Vưu thiên nhiên vào không chi cảnh sau liền phi ở giữa không trung chờ tư ma U Nguyệt, nhìn đến tư ma U Nguyệt đi vào tới, hắn vẫy vẫy tay, nói, tá biết, ngươi là có thể phi. Tư ma U Nguyệt cười cười, mũi chân kiểm kê, cũng bay đến giữa không trung cùng view thiên nhiên tương đối. Ta quả nhiên không đoán sai." View thiên nhiên nói, "Mộ Dung tiểu thư, thỉnh đi." Tư Ma U Nguyệt thấy hắn không có kêu chính mình khế ước thú ra tới, nàng cũng không kêu Hắc Nham, hai người dùng minh ký quyết đấu. Bên ngoài người nhìn đến nàng thế nhưng không có kêu Hắc Nham, rất là kinh ngạc một phen. Bọn họ còn tưởng rằng nàng sẽ dùng Hắc Nham một đường đi đến đuôi đâu. Các ngươi xem nàng sử dụng minh kỹ tốc độ, thật nhanh, nhưng cái đó minh kỹ hình như là dễ như trở bàn tay giống nhau. Đây là mọi người lần đầu tiên thấy nàng sử dụng minh kỹ, bị nàng tốc độ kinh ngạc tới rồi. Các ngươi xem nàng minh kỹ, đều không phải giống nhau phẩm cấp minh kỹ. Viu thiên nhiên là minh hoàng trung kỳ, nàng thế nhưng đều chút nào không rơi hạ phong. Như vậy xem ra, nàng là thật sự có thực lực mà không phải chỉ dựa vào khế ước thú. Tư Ma u nguyệt ở không chi cảnh, nghe không được bên ngoài nghị luận thanh, bất quá cũng có thể đoán được bọn họ nhìn thấy chính mình sử dụng minh ký sẽ là cái gì biểu tình. Này view thiên nhiên thực lực sát thật không thấp, sử dụng minh ký tốc độ so người bình thường muốn mau một ít, vì không bại lộ càng nhiều thực lực, nàng ngay từ đầu cũng chỉ có thể ứng phó, hai bên tranh lệch cũng không phải rất xa. Sau lại, Ở một cái khe hở thời điểm, nàng một cái thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở Vưu Thiên Nhiên phía sau, đem trường kiếm đặt tại hắn trên vai, kết thúc trận này tỷ thí. Vưu Thiên Nhiên trong tay Minh Ký còn không có sử dụng xong, cảm giác được trường kiếm lạnh băng độ ấm, hắn có chút không cam lòng, bất quá vẫn là đem linh lực tản mất, nói, ta thua. Tư Mã U Nguyệt thu hồi trường kiếm, đá tạ, Vưu Thiên Nhiên xoay người. Chiều tư ma u nguyệt chắp tay, Ngươi quả nhiên thâm tàng bất lộ, Nói thật, Thực lực của ngươi không ngừng như vậy điểm đi. Vưu thiên nhiên có thể cảm giác ra tới, Tư ma u nguyệt ở cùng chính mình quyết đấu thời điểm, Là có điều giữ lại. Tư ma u nguyệt chiều hắn cười cười, Nói, đây là cái bí mật. Dứt lời, Nàng lấy ra phù bài, Bóp nát ra không chi cảnh. Vưu thiên nhiên bị nàng nụ cười này mê hoặc, Nàng sau khi rời khỏi đây, hắn mới lấy ra phù bài đi ra ngoài. Hai người đi trọng tài nơi đó đăng ký, sau đó từng người trở về. Mộ dung tiểu thư, Vu thiên nhiên gọi lại nàng. Tư má u nguyệt quay đầu lại nhìn hắn, còn có chuyện sao? Có hai người, tưởng Ngọc Văn cùng Lữ Ngày Tốt, chỉ sợ cũng là ẩn tàng rồi thực lực. Ngươi nếu gặp được nói, tiểu tâm một chút. Vưu Thiên Nhiên nói. Ân, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Tư má u nguyệt cảm giác ra hắn thiện ý, nói lời cảm tạ một câu sau mới rời đi. Hắn nói hai người kia, nàng phía trước liền có chú ý tới, khi đó nàng liền cảm thấy, hai người kia hẳn là ẩn tàng rồi thực lực. Bất quá này lại như thế nào? Luận che giấu thực lực. Ai có thể so quá nàng? Công tử uyên ở cuối cùng một đám lấy mỏng manh ưu thế thắng hiểm, thăng cấp tiếp theo luân. Mặt sau hai đợt thi đấu, bảy sau tiến 38, 38 tiến 19, tư ma u nguyệt đều không hề trì hoãn mà thăng cấp. 19 tiến 10 thời điểm, bởi vì nhiều một người, cho nên lại có một cái luân không trực tiếp thăng cấp. Tư ma u nguyệt ở đi rút thăm phía trước, cùng ngồi ở bên cạnh Mặc Trị nói, nếu ta này luân trừ đến không hào, chính là trước 10 nga chúng ta ước định đã có thể đạt tới nếu là trừ không đến đâu, mặc chi hỏi vậy đánh tiến trước mười dù sao kết cục đều là giống nhau Tư Mã U Nguyệt nói vậy rửa mắt mong chờ mặc chi đạm cười đối nàng kỳ thật vẫn là thực chờ mong theo sau Tư Mã U Nguyệt đi trừ hào nhìn đến chính mình số thứ tự nàng cũng không thất vọng Quả nhiên không hào không phải như vậy hảo trừ. Đệ nhất tổ tiến vào không chi cảnh. Trọng tài kêu lên. Tư mã u nguyệt không phải nhất hào, nhưng là cũng ở nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi. Ở quan kháng thi đấu thời điểm, nhìn đến một người vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tiến vào. Có thể ở đóng cửa nơi sân sau còn tiến vào người. Này thân phận thực không bình thường a Nàng cho rằng người này sẽ chạy tới tìm vương gia. Không nghĩ tới hắn trực tiếp đi liêu quận vị trí, đi vào mặc chi bên người, hành lễ sau nằm ở hắn bên tai nói gì đó. Mặc chi đang nghe hắn nói sau, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, ngay sau đó gật gật đầu, nói câu ta đã biết, đem người đuổi đi. Tư ma U Nguyệt ở trong lòng suy đoán sẽ là cái gì làm hắn như thế để ý, còn không có nghĩ ra đáp án tới, liền nghe được trọng tài kêu đề nhị tổ tuyển thủ tiến vào không chi cảnh. Tư má U Nguyệt lãnh phủ bài đi vào, nàng đối thủ đúng là phía trước vưu thiên nhiên cho nàng nói qua tưởng Ngọc Văn. Tưởng Ngọc Văn nhìn tư má U Nguyệt, nói, thật không nghĩ tới, ta sẽ gặp được ngươi, xem ra ta vận khí thật không thế nào hảo. Tư má U Nguyệt cười cười, ngươi cũng ẩn tàng rồi thực lực đi, không biết ta chút thực lực ấy ở ngươi trước mặt có đủ hay không xem, mặc kệ thế nào, ta đều phải thử một lần. Tưởng Ngọc Văn đã sớm chú ý tới Tư ma U Nguyệt thực lực, tuyệt đối không giống biểu hiện ra ngoài như vậy, không nghĩ tới chính mình vận khí như vậy không tốt, ở ngay lúc này gặp nàng. Nhưng là trực tiếp từ bỏ không phải hắn cá tính, cho nên hắn vẫn là tính toán toàn lực một bác. Thỉnh đi! Tư ma U Nguyệt vẫy vẫy tay, đối phương không có kêu khế ước thú, nàng cũng liền không có kêu hắc nham ra tới cùng trước hai lần giống nhau chỉ là sử dụng chính mình linh lực. Tưởng Ngọc Văn thực lực so view thiên nhiên hiếu thắng nhiều, tuy rằng phía trước thoạt nhìn hai người không sai biệt lắm, nhưng là hắn buông ra thực lực, sức chiến đấu liền phải cao hai cái trình tự. Bất quá này đối tư má U Nguyệt tới nói, này cũng không có quá lớn khác nhau, nàng ở không bại lộ chính mình minh tôn thực lực tiền đề hạ, cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó. Tưởng Ngọc Văn càng đánh càng kinh hãi, hắn đã đánh giá cao thực lực của nàng, không nghĩ tới thật sự quyết đấu lên, nàng so với chính mình tưởng còn muốn lợi hại rất nhiều. Nếu không phải hắn ngày thường cũng chú trọng thực chiến năng lực, phỏng chừng đã sớm bị nàng đánh ngã. Tư ma u nguyệt ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thấy mặc chi thần sắc có chút nôn nóng, nàng tưởng nhanh lên kết thúc, vì thế thay đổi minh kỹ, sử dụng phía trước sử dụng quá thiên la địa võng thật lớn thiên la địa võng đem Tưởng Ngọc Văn vây khốn, theo Tư Ma U nguyệt khống chế chậm rãi thu nhỏ lại, đem hắn kết lên phòng ngự tầng phá hư sau ngừng lại. Tưởng Ngọc Văn cảm giác được trên mạng ẩn chứa lực lượng, nếu nó tiếp tục thu nhỏ lại, hắn sẽ chịu thực nghiêm trọng thương. Hắn muốn dùng thuấn di rời đi, lại phát hiện hắn vị trí không gian đã bị nàng đông lại, cùng không rời không khai. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thừa nhận chính mình thua. Tư Ma U Nguyệt đem thiên la địa vong tan đi, nói câu đắc tội. Bóp nát phủ bài ra không chi cảnh. Mặc chi nhìn đến tư má U Nguyệt dùng ra thiên la địa vong thời điểm liền nhận ra tới, nàng thế nhưng sẽ lão tổ tông minh kỹ. Lão tổ tông giáo nàng thế nhưng đều không dạy hắn. Cho nên, đương tư Ma U Nguyệt đăng ký hảo trở về thời điểm, đối mặt chính là mặc chi có chút ai oán ánh mắt. Ngươi làm sao vậy? Tư Ma U Nguyệt hỏi. Lão Tổ Tông dạy ngươi minh kỹ. Mặc chi nói. Đúng vậy, phía trước ở nhân giới thời điểm, hắn nói ta dạy hắn pha trà, hắn cũng đến dạy ta cái gì, vì thế sẽ dạy ta một đống lớn minh kỹ. Tư Ma U Nguyệt nói. Một đống lớn. Mặc chi không bình tĩnh. khụ khụ, cái kia gì, vừa rồi người nọ tìm ngươi có phải hay không có chuyện gì. Tư Ma U Nguyệt nói sang chuyện khác, xem hắn cái dạng này, phỏng trừng mặc vũ trước kia liền không như thế nào đã dạy hắn. Cảm giác này, thật đúng là giống đoạt hải tử đường giống nhau. Kia gì, ta tưởng ta đợi không được ngươi thi đấu kết thúc. Mặc chi nói đến chính sự biểu tình trở nên ngưng trọng, bởi đối diện hà bên kia có tình huống, ta cần thiết lập tức đuổi qua đi. Mà nàng thi đấu còn có vài luân mới có thể kết thúc. Ta cùng ngươi cùng đi. Tư má U Nguyệt không chút nghi ngợi, buộc miệng thốt ra. Chính là ngươi thi đấu làm sao bây giờ? Ta cùng cha thương lượng một chút, mặt sau thi đấu không thể so. Tư má U Nguyệt nói, hiện tại vào trước 10, đối với Liêu Quận tới nói, đã không tồi. Đến nỗi cuối cùng thứ tự, cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy, Nếu lần này không đi bờ đối diện hà, nàng sẽ hối hận. Mặc chi kỳ thật cũng cảm thấy loại này thi đấu cũng không có cái gì ý nghĩa. Nếu nàng nói như vậy, hắn liền đồng ý. Vậy ngươi cùng vương gia thương nghị đi, xem hắn ý tứ. Tư má u nguyệt đi mộ dung hội bên người, đem chuyện này cùng dự tính của nàng nói. Mộ dung hội chỉ là do dự trong chốc lát liền đồng ý. Nàng muốn làm chính mình sự tình, hắn sẽ không ngăn nàng hắn mang theo nàng đi tìm đại vũ vương gia, đem nàng phải rời khỏi sự tình nói cho bọn họ. thật sự phải đi, đại vũ vương gia hỏi. tư mã u nguyệt gật đầu, nàng đã làm ra quyết định. ngươi biết, quận so sau chúng ta sẽ làm xếp hạng phía trước người đi đế đô tham gia vương triều chi gian thi đấu. ngươi nếu có thể gấp trở về nói, ta còn là hy vọng ngươi có thể tham gia. đại vũ vương gia nói. Ta cho ngươi đem danh ngạch ở tại chỗ này. Tư má U Nguyệt tưởng nói không cần, nhưng là vương ra câu nói kế tiếp làm nàng thay đổi ý tưởng. Hắn nói, ngươi muốn đi đế đô, vẫn là có cái thân phận tương đối hảo. Tư Ma U Nguyệt tiếp nhận rồi vương ra hảo ý, bất quá cũng không đem nói chết, chỉ là nói chính mình nếu có thể gấp trở về liền đi, nếu đuổi không trở lại liền không cần cho nàng lưu danh ngạch. Theo sau nàng cùng mộ dung hội từ biệt, trực tiếp từ sân thi đấu cùng Mặc Chi rời đi. Liêu quận người sau lại biết được nàng rời đi. Một đám đều mất mát không thôi, đã lâu đều không thể tiêu hóa tin tức này. Nói như thế nào đi thì đi đâu. Tiểu thư cùng chúng ta không giống nhau, nàng sẽ không vẫn luôn lưu tại một chỗ. Ai, tiểu thư, ta luyến tiếc nàng. Mộ dung hội nghe được bọn họ nói. Trong lòng cũng có chút thương cảm, từ nàng đến quỷ giới tới, hắn liền vẫn luôn mang theo nàng, hiện tại, nàng cũng bay ra đi. Chờ lần này thi đấu sau khi kết thúc, đại vũ vương ra hướng mọi người tuyên bố chuyện này. Lần này quận so trước 10 danh sách đã ra tới, chúc mừng thăng cấp người. Tại đây đâu, ta có cái tin tức muốn tuyên bố, mộ dung tì, bởi vì một chút sự tình, đã rời đi thi đấu. Cho nên mặt sau thi đấu, chỉ có 9 người, tranh đoạt trước 9 thứ tự. Tin tức này, làm cho cả hội trường người đều tạc. Nàng liền như vậy đi rồi, không tham gia mặt sau thi đấu. Lấy thực lực của nàng, chỉ sợ không ngừng sẽ được đến một cái đê thập đi. Bọn họ thật tò mò, là cái dạng gì sự tình, làm nàng thế nhưng nguyện ý từ bỏ thi đấu. Ngồi ở thính phòng tiêu nhược bạch cùng công tử Uyên đều bị tin tức này khiếp sợ tới rồi. Nàng thế nhưng liền như vậy đi rồi, tiêu nhược bạch trong lòng có chút mất mát, nàng có loại cảm giác, nàng hôm nay rời đi, các nàng về sau liền thật sự sẽ không có cái gì giao thoa. Tịch nhi đi cũng không cho chúng ta nói một tiếng, công tử Uyên nhỏ giọng oán giận, lấy này tới che giấu trong lòng khổ sở. Nàng trung quy là rời đi, như vậy đột nhiên. Làm cho bọn họ không có một chút trong lòng chuẩn bị Tin tức này quá mức đột nhiên không kịp phòng ngừa Bọn họ đều yêu cầu hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa chuyện này Mà lúc này, Tư Má U Nguyệt đã cùng Mạc Chi còn có hoàn gia Đại Vũ Thành Ngồi Mạc Chi phi hành thú hướng bờ đối diện hà bay đi Mạc Chi, chúng ta vì cái gì không cần chuyển tống chất? Tư Má U Nguyệt hỏi Ta không thích rất nhiều người dùng quá chuyển tống chất Mạc chi trả lời nói Tư mã u nguyệt chiều chiều khóe miệng Cái này là cái gì cổ quái Khác loại thói ở sạch sao Vậy ngươi vì cái gì không chính mình lộng chuyển tống trận? Nghe nguyên ngạn nói ngươi trận pháp còn rất lợi hại Cái loại này trường khoảng cách trận thạch dùng xong rồi Đang đợi bọn họ cho ta đưa tới Tư mã u nguyệt Như vậy cũng có thể Trước kia còn cảm thấy hắn này mặc tộc thiếu ra còn khá tốt, hiện tại xem ra, cũng là một đống cổ quái a Chúng ta đây như vậy phi muốn bao lâu? Nàng lại hỏi. Mấy năm đi, chờ bọn hắn đem đồ vật mang đến liền nhanh. Mặc chị nói. Tư mã u nguyệt mắt trợn trắng, kia cũng quá lãng phí thời gian. Không bằng ngươi giúp ta, chúng ta tới bộ trí chuyển tống trận đi. Trận thạch ta nhưng thật ra có rất nhiều. Mạc chi suy xét một giây liền đáp ứng rồi, làm như vậy sát thật quá lãng phí thời gian. Bọn họ đi vào một chỗ đất trống, tư má U Nguyệt lấy ra một đống trận thạch ra tới. Mặc chi giúp nàng cùng nhau bố trí khởi trận pháp tới. Tư Ma U Nguyệt nhìn đến không chút nào che giấu mà bố trí trận pháp, đậu cười nói, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi phương pháp học đi. Mặc chi ai oán mà nhìn nàng một cái, nói, Lão Tổ Tông đều đem hắn một đống minh kỹ dạy cho ngươi, ta còn sợ ngươi học ta như vậy một cái phương pháp. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi của mình, chính mình làm gì cái hay không nói, nói cái dở. Ta nói, mặc chi ngừng tay động tác, nhìn nàng hỏi, Lão Tổ Tông còn cho ngươi làm cái gì? Cái gì? Tư Mã U Nguyệt không minh bạch hắn ý tứ. Để cho ta tới bảo hộ ngươi tự mình giáo ngươi minh kỹ hắn còn có hay không cho ngươi làm cái gì làm ngươi trở thành mặc tộc người hoặc là cho ngươi cái gì mặc chi ai oán hỏi không có tư ma u nguyệt minh bạch gia hỏa này tâm tình chúng ta ở chung thời gian vốn dĩ liền không dài cho nên kỳ thật cũng không dạy ta nhiều ít đồ vật làm ngươi tới bảo hộ ta này kỳ thật không phải cũng là cùng ngươi thương lượng sao ngươi nếu là không muốn Hắn khẳng định sẽ không bức ngươi, Hắn là sẽ không bức ta Chẳng qua sẽ đi cho người khác nói chuyện này mà thôi Dứt lời hắn thở dài Lão Tổ Tông thật là quá dễ dàng thu mua Trước kia những người đó như thế nào liền không minh bạch đâu Chỗ nào có dễ dàng như vậy Ngươi biết không Ngươi Lão Tổ Tông ngay từ đầu nhìn đến ta thời điểm Còn tính toán giết ta đâu Tư ma U Nguyệt oán giận Thật sự Đương nhiên, hắn nói là vì quỷ cơ muốn giết ta, nhà ngươi lão tổ tông thực lực, kia cũng không phải là ta có thể phản kháng, còn hảo ta sẽ pha trà, cũng có tương đối nhiều lá trà ở trong tay, mới khó khăn lắm nhặt một cái mạng nhỏ trở về. Tư má U Nguyệt nói như vậy đáng thương, làm mặc chi cuối cùng trong lòng dễ chịu chút. Tuy rằng bắt đầu là không như vậy hảo, cũng may cuối cùng là tốt, mặc chi nói. Ngươi có lão tổ tông thân chuyển minh kỹ, cũng liền tính là hắn đệ tử. Mặc dù là ở mặc tộc, địa vị của ngươi cũng là rất cao. Ta còn là hắn sư phó đâu? Tư mã U Nguyệt nói. Mặc chi? Mặc tộc lão tổ tông, đương hắn độ đệ đề đều xem như không tồi. Ngươi còn nghĩ đương hắn sư phó. Bất quá nếu lời nói, lão tổ tông nói không chừng thật đúng là sẽ thừa nhận. Ai? Tâm mệt. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục bố trí trận pháp. Đúng rồi, bờ đối diện Hà làm sao vậy? Tư má U Nguyệt đi theo hắn ra tới cũng không hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nên không phải là ta bảo bối trước tiên suốt thế đi. Mặc chi trắng nàng liếc mắt một cái, cái gì nàng bảo bối? Là ta lưu tại nơi đó tộc nhân, ra điểm sự tình. Mặc chi nói... Bất quá cũng xác thật có tin tức chuyển quay lại tới, nói bờ đối diện hà gần nhất động tinh có điểm đại. Nha, đó là bảo bối muốn ra tới sao? Không biết. Vậy ngươi tộc nhân ra cái gì vấn đề? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nói là mỗi cách mấy ngày đều sẽ thiếu một người, thi cốt vô tồn, chính là mặc kệ bọn họ cỡ nào tiểu tâm, vẫn là giống nhau. Mặc chị nói đến cái này, Hơi hơi nhíu nhíu mày, cái loại cảm giác này, cũng không giống như là người bình thường có thể làm được sự tình. Nên không phải là bị Hà Bá cấp bắt đi đi, Tư mã U Nguyệt nói. bờ đối diện Hà chỗ nào có cái gì Hà Bá, mặc chi phủ nhận, đi nhìn sẽ biết. Ân ân, chúng ta đây nhanh hơn tốc độ đi. Tư Má U Nguyệt nhanh hơn trên tay tốc độ, hai người hợp tác, thực mau đem trận pháp bố trí hảo. Hoàn lại đây, nàng triều hoàn vẫy vẫy tay, vẫn luôn ở một bên không nói chuyện. Hoàn đã đi tới ba người đứng ở truyền tống chặt, ngay sau đó biến mất không thấy. Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn họ thay đổi vài cái truyền tống chặt. Một tháng sau, bọn họ rút cuộc tới rồi bờ đối diện Hà Phụ Cật. Bờ đối diện Hà Phụ Cật không gian không ổn định, mặt sau lộ trình không thể dùng truyền tống chặt. Mặc chị nói: Ân. Vậy ngồi phi hành thú đi, tư ma u nguyệt nhìn chân trời. Không biết vì sao, nàng cảm giác được nơi này sau trong lòng rung động càng thêm rõ ràng. Chẳng lẽ thật là có cái gì bảo bối ở triệu hoán ta? Phi hành thú bay mấy ngày, bọn họ tới rồi bờ đối diện bờ sông. Bờ đối diện hà trừ bỏ mặt sông rộng lớn biển chết ngoại, thoạt nhìn cùng mặt khác con sông cũng không có cái gì bất đồng này bờ đối diện hà thật là cùng vong xuyên hà tương liên con sông không thấy ra có cái gì bất đồng a tư ma u nguyệt hỏi mặc chi hiện tại thoạt nhìn là không có gì bất đồng nhưng là này thủy so giống nhau nước sông muốn nhẹ rất nhiều càng là tới gần cái kia khu vực thủy liền càng nhẹ đến mặt sau liền lông chim đều không thể trôi nổi mặc chi giải thích nói chúng ta đây muốn đi cái kia khu vực sao Chúng ta ở kia phụ cật, Mặc chi nói, nơi này qua đi cũng không xa. Tư má U Nguyệt nhìn đến trên đường có không ít doanh địa, mỗi lần trải qua thời điểm, những người đó đều sẽ thực cảnh giác mà nhìn bọn họ. Nhưng là nhận ra mặc chi phi hành thú sau, tất cả mọi người đều làm cung kính mà lui trở về. Mặc tộc ở quỷ giới địa vị rất cao à? Tư Ma U Nguyệt cảm thán nói. Mặc chi là quỷ giới tám đại quý tộc đứng đầu. Địa vị tự nhiên rất cao. Mặc chi tự hào mà nói. Tám đại quý tộc đều là quỷ vực sao? Tư mã U Nguyệt hỏi. Có bốn cái là, ba cái là hồn vực bên kia, còn có một cái là ở vô gian địa ngục. Mặc chi nói. Hồn vực bên kia cũng có gia tộc. Tư mã U Nguyệt tò mò, nhưng cái đó không đều là hồn thể người sao. Loại này còn có thể cưới vợ sinh hoa sinh sản ra gia tộc. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu, mặc chi nhìn đến nàng đáy mắt lấp lẻ quang mang, đầy đầu hắc tuyến. Tư má u nguyệt chiều hắn cười hắc hắc, này không phải làm người tò mò sao. Mặc chi tặng nàng một cái xem thường, hồn tộc người không thể nối dõi tông đường, nhưng là bọn họ sẽ tạo thành một cái gia tộc. Này liền như là tạo thành một cái thế lực là giống nhau, chẳng qua tên không giống nhau mà thôi. Kìa vì cái gì không gọi cái gì thế lực, muốn kêu gia tộc. Tư mã U Nguyệt khó hiểu, dù sao không đều là giống nhau sao. Khả năng như vậy càng có lòng trung thành đi. Mặc chị nói, tới rồi hồn giới hồn tộc, đều không có trước kia ký ức. Loại này phải cho bọn họ giáo huấn gia tộc tư tưởng, cũng tương đối dễ dàng. Cũng là, phỏng chừng không có mấy cái có ký ức. Tư mã U Nguyệt nói, Tám đại gia tộc đứng đầu A, các ngươi mặc tộc thật đúng là lợi hại. Tuy là như thế, không phải cũng ở vương thống trị hạ sao. Mặc chi cũng không có bởi vì gia tộc địa vị mà tự mãn. Hơn nữa, quỷ rơi có rất nhiều ẩn si thế lực, nhưng cái đó mới là thật sự lợi hại. Ngươi thực sùng bái bọn họ. Không tính là sùng bái, nhưng là luôn là có một ít làm chính mình hướng tới. Mặc chi nói. Lần trước ngươi nói cửu u nhất tộc Bọn họ mới là quỷ giới chân chính vương cửu u nhất tộc trước kia là rất lợi hại Nhưng là hiện tại không phải cũng là xuống dốc sao Nhiều năm như vậy không có suốt thế Nói không chừng đã không tồn tại Tư má u nguyệt nói Liền tính thật sự không tồn tại Kia cũng như cũ làm người hướng tới Đó là một loại từ trong lòng sùng bái Mặc chị nói xong thở dài Tựa hồ là cảm thán kiểu U nhất tộc xuống dốc. Tư má U Nguyệt muốn hiểu biết một ít về kiểu U nhất tộc sự tình, nhưng là hiện tại cũng không thể cùng hắn nói chuyện nhiều, tọa hỏi, chúng ta có thể hay không đi cái kia địa phương nào nhìn xem. Nơi đó, mặc chi lắc lắc đầu, nơi đó quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là không cần tới gần tương đối hảo. Một khi vô ý rơi xuống nước, chúng ta liền rốt cuộc khởi không tới. Nga, tư má u nguyệt vốn chính là hồn thể, mặc dù thật sự rơi vào trong nước, đảo cũng không sợ, bất quá nàng hiện tại vẫn là đừng nói ra tới làm hắn lo lắng. Bọn họ bay mấy ngày, rốt cuộc tới rồi mặc tộc hạ trại địa phương, mặc tộc người nhìn đến mặc chi, suy suốt hơi thở trở thành hư không, giống như tìm được rồi người tâm phúc dường như... Thiếu chủ, người rốt cuộc tới... Một cái trung niên bộ dáng nam tử đi vào mọi người phía trước, chiều mặc chi hành lễ. Đây là trong tập quản sự Mặc Trạm, đây là lão tổ tông đồ đệ Tư ma U Nguyệt, còn có nàng bằng Hữu Hoàn. Mặc Chi cấp hai người giới thiệu một chút, sau đó hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Mặc Trạm nghe được Mặc Chi nói Tư ma U Nguyệt là lão tổ tông đồ đệ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Bọn họ như thế nào không nghe nói qua lão tổ tông có cái gì đồ đệ? Đối mặt Mạc Chi dò hỏi, hắn thực mau thu liêm tâm thần, trả lời nói, phía trước bình quân 7-8 ngày mất tích một cái, hiện tại đã tới rồi 5 ngày một cái, khoảng cách lần trước đã qua đi 3 ngày. Nói cách khác, lại có 2 ngày liền sẽ lại mất tích một người. Mạc Chi nói, phía trước các ngươi một cái đều không có phát hiện gì thường sao. Ta chờ hổ thẹt, xác thật không có. Mặc chạm nói. Nếu còn có hai ngày, chúng ta liền ở chỗ này từ từ đi. Tư mã U Nguyệt nói, có lẽ đến lúc đó có thể phát hiện cái gì. Nàng đối cũng chính là thực lực rất có tin tưởng, nếu thật sự có gì đó lời nói, hắn hẳn là có thể phát hiện. Mặc chi hiểu nàng ý tứ, thấy Hoàng không nói gì thêm, xem như đồng ý. Vậy chờ hai ngày nhìn xem là mặc chạm đáp đúng rồi chỉ có chúng ta nơi này ra chuyện này sao thế lực khác đâu tư ma u nguyệt hỏi cơ hồ mỗi cái thế lực đều có mất mặt chẳng qua khoảng cách thời gian không giống nhau mặc chạm trả lời nói ta xem một đường lại đây vẫn là rất nhiều người a bọn họ liền không có nghĩ tới rời đi bờ đối diện hà gần nhất dung chuyển khá lớn. Tất cả mọi người đều đồn đãi dị bảo sắp xuất thế, hiện tại chẳng qua là một ít người mất tích mà thôi, như thế nào địch nổi đối dị bảo nhiệt tình. Mặc trạm trả lời nói, quỷ giới nhất không thiếu chính lá người. Tư ma U Nguyệt hiểu rõ, chết vài người cùng được đến dị bảo, này hai người ở sống nhân tâm chung là không có có thể so nghĩ tính. U Nguyệt, đuổi lâu như vậy lộ, hôm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta lại đến chung quanh đi đi dạo đi. Mặc chi nói. Tư má u nguyệt cũng xác thật có chút mệt. Tuy rằng nàng rất muốn đi bờ sông nhìn xem. Nhưng là xem mặc chi còn có chuyện muốn cùng mặc Trạm bọn họ nói. Chính mình một người đi ra ngoài phòng trừng hắn cũng sẽ không đồng ý. Vì thế liền cùng hoàn đi tìm doanh địa biên không vị chát lều trại. Mặc tộc những người đó thấy vậy đều đi lên giúp nàng vội. Nàng ngược lại ở một bên không có sự tình làm. Mặc chạm nhìn tư mã u nguyệt phương hướng, hỏi, thiếu chủ, này tư Ma u nguyệt rốt cuộc là cái gì lai lịch, thế nhưng có thể làm lão tổ tông đồ đệ. Nàng là ám giả công chúa cùng nhân tổ ở nhân giới sinh hải tử, nói nàng là lão tổ tông đồ đệ đề đều không tính chuẩn xác, nàng cùng lão tổ tông cũng vừa là thầy vừa là bạn, cha nghệ thượng nàng là lão tổ tông sư phó, lão tổ tông có qua có lại, dạy nàng một đống minh kỹ. Mặc chi đối cái này một đống vẫn là canh cánh trong lòng a. Mặc chạm kinh ngạc không thôi. Phía trước trong tộc đồn đãi. Lão tổ tông cho ngươi đi bảo hộ một người. Chính là nàng sao? Không sai. Ngươi quay đầu lại phân phó đi xuống. Làm đại gia chú ý an toàn của nàng. Nàng nếu là xảy ra chuyện gì. Lão tổ tông đến đem chúng ta lột ra rút gân. Mặc chi phân phó nói. Ta đã biết. Một lát liền phân phó đi xuống. Ân, hiện tại nói cho ta nghe một chút đi, trong khoảng thời gian này cụ thể phát sinh sự tình đi. Là... Tư má U Nguyệt lều trại chát hảo không bao lâu, bờ đối diện hà bên kia liền chuyển đến động tính, nghe nói nước sông so dĩ váng động đều phải lợi hại. Tư má U Nguyệt từ lều trại ra tới, đi vào mặc chi bên người, kích động mà nói, là có dị bảo muốn ra tới sao? Không phải, ta không có cảm ứng được dị bảo hơi thở, mặc chi đã kích nàng nhiệt tình. Kia đây là làm sao vậy? Tư má U Nguyệt hỏi. Hẳn là bờ đối diện đáy sông đã xảy ra sự tình gì, khiến cho chiến đấu? Mặc Trạm suy đoán nói. Tư Ma U Nguyệt vừa nghe không có dị bảo, hứng thú đi xuống hơn phân nửa, nói nên sẽ không phía trước cũng chỉ là có người ở đáy sông đánh nhau đi. Nếu thật là như vậy, kia nàng không phải một chuyến tay không? Không phải. Mặc Trạm khẳng định mà nói, chúng ta sát thật đã từng cảm ứng được có mặt khác hơi thở. Vậy được rồi. Tư má u nguyệt nhìn nơi xa không ngừng quần của nước sông, có chút tâm thần nhộn nhạo, tưởng đi xuống tìm tòi đến tột cùng. Nàng quay đầu lại nhìn phía sau hoàn liếc mắt một cái. Lại nhìn đến hoàn đang ngẩn người. Lực chú ý cũng không có ở chỗ này Hoàng Ngươi suy nghĩ cái gì Tư mã u nguyệt hỏi Hoàng cắt đứt cùng hắc ảnh liên hệ Nói Ta suy nghĩ rốt cuộc là cái gì minh thú Dám ở bờ đối diện đáy sông quyết đấu Không thể sao Tư mã u nguyệt hỏi Bờ đối diện hà cùng vong xuyên hà tương liên Một khi bờ đối diện hà bên này nước sông mất khống chế Vong xuyên hà nước sông liền sẽ chảy qua tới. Đến lúc đó bờ đối diện trong sông minh thú đều sẽ bị chết đuối. Hoàn giải thích nói. Chết đuối. Tư ma u nguyệt bị này cách nói chọc cười. Trong nước minh thú còn có thể bị thủy chết đuối. Này chết đuối cùng giống nhau chết đuối tự nhiên không giống nhau. Hoàn nói. Vong xuyên hà nước sông mềm nhẹ. Bờ đối diện hà minh thú không thể lại bên trong sinh tồn. Hảo đi kia nếu bờ đối diện hà nước sông rót nhập đến vong xuyên hà đâu? Tư Ma U Nguyệt hỏi. này đối vong xuyên trong sông Minh Thú cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là không thể lại chìm vào đáy nước sinh hoạt. Hoàn nói. cho nên bảo đảm hai điều hà ổn định tính quan trọng nhất. này có người quản sao? trước kia là không có, bất quá sinh hoạt ở cái này khu vực Minh Thú đều minh bạch cái này cho nên tất cả mọi người đều sẽ không tùy ý ở đây sông chiến đấu. Hoàn nói. Mặc Trạm kinh ngạc nhìn Hoàn, hắn là người nào, thế nhưng biết nhiều như vậy. Hiện tại thế nhưng có minh thú không màng nguy hiểm, trực tiếp ở đây sông chiến đấu, xem ra cũng là bị buộc nóng này. Mặc trị nói. Bất quá Tư Ma U Nguyệt lại bắt được một cái khác điểm. Hoàn, ngươi nói trước kia là không có người quản, nói cách khác. Hiện tại là có người quả. Vong xuyên hà bên kia giống như ra điểm tình huống. Hoàn không có nói rõ, trong lòng nói thầm vương cũng quá kia gì, hiện tại đều không nói cho nàng tình huống. Chờ nàng phát hiện Vu lăng vũ liền ở vong xuyên hà bên kia, biết hắn đã biến thành cái dạng này, khẳng định sẽ phát hỏa. Hắn muốn hay không trước tiên trốn chạy, đổi cá nhân tới đi theo nàng. Tính. Đến lúc đó nàng phát hỏa nói. Liền nói là vương phân phó hảo, đem trách nhiệm đều đẩy đến vương trên người, dù sao nàng cũng sẽ không đem vương thế nào. Tư ma U Nguyệt kêu một ít xích phong ra tới, làm chúng nó đi ra bên ngoài điều tra tin tức. Một ít bay đi điều tra chung quanh tình huống, mà một ít tắc hướng cái kia thần bí khu bay đi. Bất quá, những cái đó xích phong mới vừa phi tiến cái kia khu vực liền chặt đức liên hệ, cái này làm cho tư ma U Nguyệt nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Mặc chi quan tâm hỏi. Ta ông nhi mất đi liên hệ. Tư má U Nguyệt nói, ta muốn đi bờ sông nhìn xem. Hôm nay bên kia động quá lợi hại, ngày mai lại đi đi. Mặc chi nói, hơn nữa bảo đảm nói, ngươi yên tâm, hôm nay tuyệt đối không phải dị bảo suốt thế. Tư má U Nguyệt tuy rằng rất muốn đi nhìn xem bên kia tình huống, nhưng là thấy mặc chi luôn mái cường điệu. Nàng cũng chỉ hảo chờ đợi. Cùng lúc đó, ở vong xuyên hà cùng bờ đối diện hà chỗ giao giới đáy sông, Vũ lăng vũ cùng một cái thật lớn rắn nước chiến ở bên nhau. Mấy cái hiệp sau, rắn nước bị đánh thành trọng thương, tự biết không địch lại vu lăng vũ, xoay người liền hướng bờ đối diện hà bên này trốn. Vũ lăng vũ nhìn nó hốt hoảng lạc chạy thân ảnh, khóe môi cong lên nhàn nhạt độ cung. Muốn chạy, Ngươi hôm nay không đem ngươi xả gan cống hiến ra tới, hà có ngươi rời khỏi phân. Dứt lời, hắn nâng lên tay phải, ở trong nước huy vài cái, thủy hình thành một cái lốc xoái, thật lớn hấp lực đem chạy xa rắn nước lại hút trở về. A a a, ngươi, ngươi hiện tại như thế nào sẽ khống chế bởi đối diện hà nước sông? Rắn nước kinh tủng mà thét trói tai, giống như biết cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Bờ đối diện hà cùng vong xuyên hà buồn vì nhất thể, ta nếu có thể khống chế vong xuyên nước sông, sẽ khống chế bờ đối diện hà có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. vu Lăng Vũ khinh miệt mà nói, tiểu rắn nước là chính ngươi ngoan ngoãn đem xả gan kêu ra tới, vẫn là từ ta tự mình động thủ. Ta, ta ta chính mình tới, rắn nước cuối cùng vẫn là khuất phục, đem chính mình xả gan phun ra một cái ra tới. Nó sinh có hai cái xả gan, đều là nó lực lượng suối nguồn, nó chính mình giao ra đây, lưu một cái, nó còn có thể mạng sống, cùng lắm thì về sau lại một lần nữa tu một cái xả gan ra tới, nếu hắn tự mình động thủ nói, kia nó khẳng định là bị mổ bụng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cái thúy lục sắc xả gan từ nó trong miệng ra tới, vu lăng vũ vung tay lên, liền đem xả gan hút qua đi. Rắn nước cho rằng hắn sẽ đem chính mình xả gan dùng, không nghĩ tới hắn chỉ là cầm một cái hộp ngọc ra tới, đem xả gan trang đi vào. Đại, đại nhân, ngươi không phục dùng nó sao? Nó thật sự nhìn không được, tò mò hỏi. Ai nói ta đoạt ngươi xả gan là vì lấy tới ăn? Vũ lăng vũ đem hộp thu lên, nhạt nhạt mà liếc nó liếc mắt một cái. Ta đây là lấy đảm đương lễ vật. Dứt lời. Hắn xoay người trở về vong xuyên hà bên này. Sâu kín, ta lại cho ngươi góp nhặt một cái thứ tốt, ngươi mau tới lấy đi. Rắn nước nghe được hắn này thanh thở dài, trực tiếp thạch hóa. Cảm tình hắn đoạn chính mình xà gan, là vì cấp một cái còn chưa tới vong xuyên hà tới người. Cũng không biết ai có tốt như vậy vật khí, thế nhưng có thể được đến này đại ma vương khuyên tâm tương đãi. Tổn thất một viên xà gan. Nó không chỉ có đau lòng không được, thực lực cũng đại suy giảm, nó cần thiết muốn bế quan, sớm ngày đem thực lực khôi phục lại, nghĩ vậy, nó ru trở về chính mình xà hoa. Như thế nào, ngươi cũng bị đại ma vương bắt được, rắn nước hàng xóm, một cái tiểu ngươi bơi lại đây. Đúng vậy, sớm biết rằng liền sửa nghe ngươi lời nói, không cần ở ngay lúc này đi ra ngoài, rắn nước hối hận không thôi. Từ cái này đại ma vương đi vào vong xuyên hà, chúng ta bờ đối diện hà bên này liền tao hưng thực lực còn như vậy cường. Ô ô ô, như thế nào không tới cá nhân đem hắn thu đâu. Tiểu ngư đau lòng thực lực của chính mình, nhưng là đối với vu lăng vũ, chúng nó cũng không có thể ra sức. Hắn hiện tại không ngừng có thể khống chế vong xuyên hà nước sông, liền bờ đối diện hà cũng có thể khống chế. Hiện tại ai còn có thể đánh qua hắn? rắn nước nhơ tới vũ lăng vũ kia một thân thực lực, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi Ai, chúng ta nhật tử thật là khổ sở a Ô ô ô! Một con rắn cùng một cái cá ở bên nhau khóc lên, hình ảnh này thấy thế nào như thế nào quái gì? Vũ lăng vũ trở lại chính mình ngày thường ngốc một tòa dưới nước cung điện, nhìn bị chính mình đôi cao cao một đống hộp, thật dài mà thở dài, muốn đem chính mình tưởng niệm từ trong cơ thể nhổ ra giống nhau. Đáng tiếc, điểm này dùng cũng không có. Sâu kín a, ngươi chừng nào thì mới có thể đến vong xuyên hả tới đâu. Tư ma u nguyệt đợi một ngày, mặc chi mới đồng ý nàng đi bờ sông. Trong nước có rất nhiều minh thú, nhất định không thể dựa thân cận quá. Mặc chi dặn dò nói. Ta biết đến, tư ma u nguyệt thực chỉnh trọng gật đầu, trong lòng nói thầm hắn hiện tại đã có bác gái tiềm chất. Các nàng ba người đi bờ sông, còn không có xuống nước, liền nghe được nơi xa doanh địa chuyển đến sôn sao thanh. Làm sao vậy? Tư ma U Nguyệt nhìn cái kia phương hướng hỏi. Nhìn dáng vẻ là xảy ra chuyện gì? Mặc chị nói. Tư ma U Nguyệt liên hệ chính mình ông Nhi, nghe được ông Nhi chuyển đến tin tức sau, sắc mặt ngưng trọng mà nói, xem ra chúng ta hôm nay là không thể rời đi doanh địa. Chúng ta qua đi nhìn xem bên kia phát sinh sự tỉnh gì. Mặc chi nói. Không cần đi. Tư Ma U Nguyệt giữ chặt hắn. Bọn họ vừa rồi phát hiện, lại ném một người. Lại ném một người. Mặc chi nhíu mày. Chúng ta vừa rồi cũng không có nhìn đến động tĩnh gì. Cũng là chúng ta không chú ý, không nghĩ tới cái kia đồ vật hôm nay liền tới bắt người. Tư Ma U Nguyệt nói. Chúng ta cùng những người đó tương ly không xa, ta tưởng, nói không chừng sẽ đối mặt tộc người xuống tay. Chúng ta trở về nhìn xem, mặc chi nhất nhất tộc thiếu chủ, hắn thực quan tâm tộc nhân an nguy. ân tư má u nguyệt ở một biết tin tức này thời điểm liền biết hôm nay đi không được, ngoan ngoan đi theo đi trở về. Mặc chạm nhìn đến mặc chi bọn họ trở về, chạy nhanh tiến lên, nói, thiếu ra. Sự tình càng thêm nghiêm trọng, bọn họ lần này mất tích ba người. Mất tích ba người cũng chưa người phát hiện sao. Mặc Trạm lắc đầu, đối phương quá lặng yên không một tiếng động. Mặc Trạm, ngươi đi kiểm kê một chút chúng ta nhân số, nhìn xem có hay không mất tích. Mặc chi phân phó nói. Tư má u nguyệt đứng ở hàn phía sau, nhìn đến mặc tộc nhân đàn mặt sau, có chút không quá thích hợp địa phương. Cẩn thận. Nàng ngưng ra linh lực, hướng tới đám người cuối cùng một người đánh qua đi. Người nọ ngay từ đầu sửng sốt, nhưng là vẫn là theo bản năng mà tránh đi. Nhưng là nàng linh lực cũng không có tiêu tán, mà là ly kỳ biến mất không thấy. U Nguyệt, đây là làm sao vậy? Mặc chi bọn họ cũng không có phát hiện cái gì khác thường động tính, nhưng là xem tư má U Nguyệt này nhất chiêu liền như vậy biến mất, ai đều biết không bình thường. Ta vừa rồi nhìn đến hắn mặt sau có một cái nhàn nhạt bóng dáng. Tư má U Nguyệt chỉ chỉ vừa rồi nơi đó. Chính là chúng ta cũng không có nhìn đến cái gì bóng dáng a. Những người khác nghi hoặc mà nhìn nhìn nơi đó, cũng không có nhìn đến cái gì có thể đồ vật. Cái kia bóng dáng là trong suốt, cho nên các ngươi nhìn không tới. Tư má U Nguyệt nói. Vậy ngươi là như thế nào phát hiện? Mặc Trạm hỏi ta thấy được a, Tư Mã U Nguyệt nói, tuy rằng thực đạo, nhưng là ta còn là thấy được. xem, thấy được. mọi người kinh nghi mà nhìn nàng, chúng ta đều nhìn không thấy, ngươi như thế nào sẽ nhìn đến? liền như vậy thấy được a, Tư Mã U Nguyệt cũng không biết, đại khái là ta đôi mắt cùng người khác không giống nhau đi. đôi mắt không giống nhau. mọi người đều nhìn chằm chằm nàng đôi mắt xem không thấy ra tới có cái gì không giống nhau à. Mặc chi cũng nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nhìn nhìn, bất quá thực mau liền thu hồi chính mình ánh mắt. Ngược lại nhìn vừa rồi nơi đó, kia vừa rồi cái kia bóng dáng đâu. Chạy đến trong sông đi, tư Mã u nguyệt chỉ chỉ bờ sông, trong sông đồ vật. Hẳn là đi, tư má u nguyệt nói, không biết là cái gì bất quá ta nhìn đến nó từ trên mặt sông hướng bên kia phiêu một khoảng cách vậy ngươi thấy rõ ràng là cái gì sao? Mặc chị hỏi Tư Mã U Nguyệt lắc đầu chỉ là một đoàn mơ hồ bóng dáng nói như vậy những cái đó mất tích người đều là bị cái kia bóng dáng bắt đi Mặc Trạm nói không phải bắt đi là ăn luôn Tư Mã U Nguyệt nói ta nhìn đến cái kia bóng dáng Tựa hồ là vừa vặn muốn đem hắn nuốt vào giống nhau. Ăn luôn. Không sai. Ta tưởng ta nhìn đến cái kia bóng dáng hẳn là ở ăn thịt người không sai. Tư mã U Nguyệt nói. Những cái đó mất tích người hẳn là lúc ấy đã bị ăn luôn. Mặc tộc người nhất thời không thể tiêu hóa dơ tin tức này. Giống nhau tộc nhân căn bản không có đem mệnh bài mang ở trên người. Cho nên cũng không biết những người này mất tích thời điểm cũng đã đã chết. Nếu những người đó chỉ là mất tích không thấy, bọn họ còn có thể tưởng có phải hay không có khả năng trở về. Hiện tại nàng nói như vậy, cũng đã là chặt đứt bọn họ hy vọng. Cái kia đồ vật bị ngươi đánh đi, không biết mặt sau còn có thể hay không lại trở về. Mặc tộc người tưởng tượng đã có như vậy cái nhìn không thấy đồ vật đối bọn họ như hổ rình môi, trong lòng liền có điểm e ngại. Không khí lập tức trầm mặt xuống dưới. Nếu kia đồ vật đã bị đánh chạy, kia nó tạm thời hẳn là sẽ không trở về. Chúng ta sẽ điều tra ra đó là gì đó. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều phải cẩn thận điểm, tận lực không cần đơn độc hành động. Mặc chi chấn an mọi người, sau đó đối tư mã U Nguyệt nói, U Nguyệt, ngươi lại đây. Tư má U Nguyệt cùng Hoàn đi theo hắn rời đi tại chỗ, đi vào doanh địa ngoại. U Nguyệt. Ngươi như thế nào có thể nhìn đến cái kia bóng dáng? Mặc chi hỏi, đừng nói là ngươi đôi mắt tương đối đặc biệt, chính ngươi đều không tin cái này đi. Hắc hắc, ngươi lão tổ tông chưa cho ngươi nói sao? Tư má u nguyệt cười cười, ta tưởng, ta có thể nhìn đến, phỏng chừng là bởi vì ta là hồn thể nguyên nhân đi. Ngươi là hồn thể, mặc chi bị tin tức này khiếp sợ tới rồi, không dám tin tưởng mà nói. Ngươi thật là hồn thể Vậy ngươi ở nhân giới Nguyên bản là đã chết Tư má U Nguyệt nói Bất quá giống như nhân giới Có người lại đem ta thân thể cứu sống Treo mệnh cho nên ta không có mất đi ký ức. Này ngươi Mặc chi nạp nạp mà nhìn nàng Ngươi thật là hồn thể Tư Mã U Nguyệt gật đầu Vậy ngươi như thế nào Hắn nhớ rõ gặp được nàng thời điểm Thực lực của nàng còn rất thấp Sao có thể ngưng ra thật thể? Ngưng thể sao? Đây là người khác giúp ta ngưng ra tới. Tư ma U Nguyệt không chút nào để ý mà nói. Ngươi đã là hồn thể thấy cái này, chẳng lẽ cái kia là cũng là hồn thể minh thú. Từ vong xuyên hà bên kia lại đây. Mặc chi suy đoán nói. Cái này ta cũng không biết. Tư ma U Nguyệt nói, ta đối này trong sông minh thú không hiểu biết. Đó là hơi nước thú sinh hoạt ở vong xuyên hà cùng bờ đối diện hà giao giới địa phương, sống một mình, có thể ẩn hình, có thể biến ảo hình thái, thực lực không tính rất lợi hại. Sau khi bị thương trả thù tâm thực trọng, bất quá ram ba bữa hảo không được, cho nên tạm thời sẽ không tới tìm ngươi phiền toái. Vẫn luôn an tĩnh hoàn mở miệng nói. "Gì? Hoàn, ngươi biết loại này minh thú?" Từ Mã U Nguyệt hỏi. "Xem như biết đi." Hoàn nói, hắn sẽ không nói cho bọn họ, đây là chính mình vừa rồi liên hệ hắc ảnh được đến tin tức. Hắc ảnh người này, ở chỗ này ngây người nhiều năm như vậy, đối tình huống nơi này đều hiểu biết, cho nên có cái gì hỏi hắn là đến nơi. Nói như vậy, này răm ba bữa xem như an toàn. Tư mã U Nguyệt nói, không bằng, chúng ta liền sấn lúc này đi đem cái này giải quyết đi. Ngươi muốn đi giết hơi nước thú diệt hay không lại nói, hoàn ngươi không phải nói này hơi nước thú mang thù sao, ta hôm nay bị thương nó, nó khẳng định sẽ tìm đến ta trả thù. Tư mã U Nguyệt nói, cùng với chờ nó tới tìm ta, không bằng hiện tại đi tìm nó, tục ngư nói rất đúng, sân nó bệnh, muốn nó bệnh không phải sao. Này cũng có thể, hoàn tán đồng, chờ nó dưỡng hảo thương tới tìm ngươi báo thù, hiện tại đi tìm nó càng thích hợp. Chính là, chúng ta đối đáy sông tình huống cũng không hiểu biết, nếu liền như vậy đi xuống, sợ là sẽ gặp được nguy hiểm. Mặc chi có chút lo lắng, không bằng ta làm mặc chạm mang theo người trước đi xuống thăm thăm tình huống đi. Bọn họ lại nhìn không thấy hơi nước thú, lại nói, bọn họ mọi người thêm lên cũng không thắng nổi một cái hoàn, hà tất làm cho bọn họ đi xuống mạo hiểm. Tư Mã U Nguyệt nói, nói cũng là... Mặc chi đáp, bất quá ngươi cũng không cần phải nói như vậy trực tiếp sao? Vậy nói như vậy định rồi, ta cùng Hoàn đi xuống. Tư má U Nguyệt nói xong mới nhìn Hoàn, cười tủng tỉm mà nói, Hoàn ngươi không ý kiến đi. Ta không ý kiến, bất quá, chúng ta phải đợi một người, hắn tới mới có thể đi xuống. Hoàn đối nàng An Bài cũng chưa ý kiến, đi theo bên người nàng bảo hộ nàng là được. chờ ai? Hắc ảnh. Hắc ảnh cũng muốn tới. Hắn gần nhất vẫn luôn ở chỗ này. Hoàn nói, ta tưởng nàng đối nơi này tương đối quen thuộc, làm hắn lại đây cùng nhau, chúng ta đi xuống cũng có thể có cái dẫn đường. Còn có cái tay đấm đúng không? Tư Mã U Nguyệt cười nói, trước kia các ngươi không nghĩ động thủ thời điểm, đều là làm hắn thượng. Mỹ kỳ danh rằng rèn luyện hắn. Hắn thích loại này rèn luyện. Hoàn không hề thẹn ý, hắn liên hệ hắc ảnh, không bao lâu, hắc ảnh liền tới đây. Hắc ảnh vừa thấy đến tư má u nguyệt, hưng phấn mà chạy tới, ôm chặt nàng, kêu rên nói, tiểu thư, ô ô ô, tiểu thư, hắc ảnh rốt cuộc lại nhìn đến ngươi. Hoàn đem hắn từ tư má u nguyệt trên người ba kéo xuống tới, ghét bỏ mà nói, mất mặt. Nơi nào mất mặt, hắc ảnh chờ hắn. Nếu không phải ngươi đi theo tiểu thư, ngươi khẳng định cùng ta giống nhau. Không đúng. Khẳng định so với ta còn kích động. Sẽ không giống ngươi như vậy không hình tượng. Hoàng nói. Hừ, nếu không phải ngươi đoạt cơ hội này, canh giữ ở tiểu thư bên người người liền sẽ là ta. Hắc ảnh thực không cao hứng chuyện này. Lúc trước nếu không phải ngươi xử trá, ta như thế nào sẽ thua. Kia kêu dùng trí. Hoàn nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia thực rõ ràng chính ngươi buồn trách ta lạc Tư Ma U Nguyệt xem hoàn lại muốn đem Hắc Ảnh tức giận đến dậm chân chạy nhanh giữ chặt hắn, nói được rồi được rồi, hai người các ngươi ở bên nhau liền tranh cái không để yên, lại còn có mỗi lần đều là hắn bị hoàn khi dễ còn không tự biết tiểu thư nói hay không vậy không nói Hắc Ảnh đối Tư Ma U Nguyệt duy mệnh là từ. Nói hay không, liền không nói. Hắc ảnh, ngươi như thế nào sẽ tới vong xuyên hả nơi này tới? Tư mã u nguyệt hỏi. Cái này, hắc ảnh nhìn nhìn hoàn, thấy hắn lắc đầu, nói, cái này, vương cho ta một ít nhiệm vụ, liền đến nơi này tới. Minh làm ngươi đến vong xuyên hả tới. Tới làm cái gì? Tư mã u nguyệt tò mò. Này Minh Vương không phải tự xưng là hồi lâu không đúc kết quỷ giới sự tình sao? Cái này ngươi về sau liền biết rồi, ta hiện tại còn không thể cho ngươi nói. Hắc ảnh khẩn cầu mà nhìn tư Ma u nguyệt, hy vọng nàng không cần lại tiếp tục hỏi. Nàng nếu là tiếp tục hỏi, chính mình nhất định sẽ nhìn không được cho nàng nói. Này liền vi phạm Vương muốn chính bọn họ muốn gặp ý tứ, đến lúc đó sẽ bị phạt. Tư Ma U Nguyệt thấy hắn rất là khó xử bộ dáng, trong lòng càng thêm tò mò, hắn cái dạng này, chẳng lẽ là cái gì nhận không ra người sự tình? Tấm tắc, minh ra hỏa này cũng sẽ làm loại chuyện này sao? Lúc này nàng hoàn toàn không biết việc này vẫn là cùng chính mình có quan hệ. Hoàn cùng hắc ảnh xem nàng hai mắt tỏa ánh sáng vẻ mặt bát quái bộ dáng, trừ trừ khóe miệng, không biết nàng hiện tại như vậy bát quái. Biết chuyện này cùng nàng có quan hệ, có thể hay không bị vương tức giận đến rút gân. Bất quá cũng may nàng săn sóc hắn, không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Hắc ảnh, ngươi đối dưới nước tình huống hiểu biết nhiều ít. Hiểu biết rất rõ ràng, bờ đối diện hà cùng vong xuyên hà, đều hiểu biết. Tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Hắc ảnh nhẹ nhàng thở ra, cười ha hà hỏi. Ngươi biết hơi nước thú ở nơi nào sao? Hơi nước thú biết a? Tên kia tuy rằng thực lực không cường, nhưng là giả hoạt thực, không hảo trảo đâu. Tên kia làm chuyện gì chọc tới tiểu thư? Hắc ảnh hỏi. Đã xảy ra chút sự tình. Tư Ma U Nguyệt đem hơi nước thú ăn thịt người bị nàng bị thương sự tình nói một lần. Ra hỏa kia cho nó mười cái lá gan cũng không dám tới tìm tiểu thư phiền toái bằng không ta chịu nó. Hắc ảnh đối hơi nước thú vẫn là tương đối hiểu biết. Nếu nó thật sự đắc tội nàng, hắn khẳng định sẽ không lưu nó tánh mạng. Tư Ma U Nguyệt nhìn trầm chầm, chầm hắn, ngươi như thế nào đối dưới nước những cái đó minh thú như vậy hiểu biết? Khụ khụ, ngốc lâu rồi hiểu được sao? Hắc ảnh hàm hồ này từ, hắn có thể nói là bởi vì người nào đó tính tình đại, vô pháp đối Minh Vương phát tiết đành phải đi tìm đáy sông Minh thú phiền toái, thu thập chúng nó linh lực chuẩn bị cho nàng đương lễ vật sao? Làm người nào đó bảo hộ cùng phiền toái người chế tạo, hắn tự nhiên cũng là đi theo ở đáy sông pha trộn, đáy sông sự tình gì hắn không biết. Nếu ngươi đều hiểu biết, chúng ta đây đi đáy sông đem chuyện này giải quyết, sau đó lại đi tìm dị bảo." Tư Mã U Nguyệt nói. "Dị bảo? Cái gì dị bảo?" Hắc Ảnh kinh ngạc hỏi. Đáy sông dị bảo a, ngươi không phát hiện gần nhất tới rất nhiều người, đều là hướng về phía đáy sông dị bảo tới sao. Tư Ma u nguyệt so với hắn còn kinh ngạc, nghĩ đến gì đó nàng đột nhiên bắt lấy hắc ảnh tay. Ngươi không biết dị bảo sao, ngươi đối dưới nước như vậy quen thuộc, ngươi cũng không biết, chẳng lẽ này dị bảo tin tức này là giả. Hắc ảnh chiều chiều khóe miệng, ở trong lòng nghĩ như thế nào nói cho nàng sự thật. Này nơi nào có cái gì dị bảo suốt thế a? những cái đó động tính đều là các nàng ra người kia làm ra tới, căn bản là không có dị bảo. Hoàn vừa thấy vẻ mặt của hắn liền đoán được sao lại thế này, hắn tiến lên nói, tiểu thư, hiện tại vẫn là trước đem hơi nước thú sự tình giải quyết đi. Dị bảo mặt sau lại nói, ân hảo, ta cấp mặt chị nói một chút, tư Ma u nguyệt nói. Mặc chi đang chờ đợi hắc ảnh thời điểm đã bị mặc chạm kêu đi rồi, hiện tại nàng muốn chuẩn bị xuống nước, tự nhiên mà cho hắn nói một tiếng. Mạc chi nghe nàng nói muốn đi xuống sau, rất muốn nói cùng nàng cùng nhau đi xuống, nhưng là nghĩ đến nàng lời nói, vẫn là không có nói. Nếu có cái gì nguy hiểm, nhất định phải cho ta nói. Hắn dặn dò nói. Ta biết đến. Tư má u nguyệt thuận miệng thăng xuống dưới nếu thật sự có chuyện gì hắn mang theo người cũng đuổi bất quá tới các nàng đi vào bờ sông nhìn cuồn cuộn nước sông hoàn cùng hắc ảnh từng người ngưng ra bảo hộ vòng tư ma u nguyệt bởi vì là hồn thể có thể không cần hô hấp cho nên căn bản không cần cái này hết thảy chuẩn bị tốt sau các nàng cùng nhau nhảy xuống mặt nước bắn khởi không cao bọt sóng theo sau lại bình tĩnh trở lại bờ đối diện hà thủy thanh triệt sáng người Mặc dù là ở đáy sông, cũng có thể nương quang thấy rõ chung quanh tình huống. Bất quá Tư Mã U Nguyệt thân thể là hồn thể, tương đối nhẹ, cho nên không thể không ở trên người treo chút có trọng lượng đồ vật, mới có thể đi vào đáy sông. Hắc ảnh, hơi nước thú ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Này hơi nước thú ở hai hạ chỗ giao giới, bất quá nó tương đối giả hoạt, có vài chỗ sống ở điểm. Ta cũng không biết nó hiện tại ở nơi nào. Hác ảnh nói. Kia mấy chỗ địa phương ngươi biết không? Hoàn hỏi. Cũng không phải thực hiểu biết, chỉ biết là ba cái. Hác ảnh có chút ngượng ngùng. Hắn vừa rồi còn nói chính mình thực hiểu biết phía dưới. Chính là hiện tại lại nói không hiểu biết. Ngươi không phải nói phía dưới ngươi cái gì đều biết không? Hoàn nói. Ta mặt khác chính là biết a. Nhưng là này hơi nước thú không biết. Hác ảnh nói thầm, sau đó cấp hoàn truyền âm nói, ai làm ra hỏa kia trướng mắt hơi nước thú, không có tới tìm nó phiền toái. Ta tiếp xúc cũng liền không nhiều lắm sao. Hoàn tự nhiên biết hắn nói ra hỏa kia là ai, tuy rằng này không trách hắn, nhưng là vẫn là cho hắn một cái xem thường. Không quan hệ, biết mặt khác, cũng có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Tư Ma u nguyệt an ủi hắn, Chúng ta đi trước kia ba cái địa phương thử xem. Hảo hắc ảnh mang theo bọn họ hướng hơi nước thú xảo huyệt bay đi, dọc theo đường đi gặp được không ít thủy thú, một đám xa xem hung thần ác sát, chờ tới gần sau lại tất cả đều cuộn tròn lên, không có một cái tiến lên công kích bọn họ. Tư Ma U Nguyệt rất là nghi hoặc, hỏi, này bờ đối diện Hà Minh thú đều như vậy hữu hảo sao? Giống nhau người minh thú không phải đều tương đối táo bạo, đối với trải qua chính mình lánh địa người đều phải công kích một phen sao. Như thế nào này đáy sông minh thú nhìn đến bọn họ cũng chưa ra tới, tương phản có chút còn ở tranh né giống nhau. hắc ảnh cùng hoàn đều biết là sao lại thế này, nhưng là không thể nói cho nàng, chỉ có thể hàm hồ nói, có lẽ đúng không? Bất quá như vậy cũng hảo, như vậy có thể tỉnh không ít phiền toái. Tư Ma U Nguyệt nói, không sai, như vậy khá tốt. Hắc ảnh cười cười, nhìn đến có chỉ minh thú chính hoảng sợ mà nhìn hắn, hắn chừng mắt nhìn qua đi, kia minh thú phản xa có điều kiện mà xoay người chạy thoát. Hắn cười sờ sờ chính mình cầm, xem ra chính mình vẫn là rất lợi hại, bất chiến mà khuất người chi binh à. Tư má U Nguyệt không thấy được hắc ảnh chừng kia chỉ minh thú, chỉ nhìn đến minh thú đào tẩu. Kinh ngạc cảm thán nói, các người minh giới khí chẳng cũng quá cường, như vậy là có thể đem minh thú dọa đi. Ha ha, hắc ảnh cười mà không nói. Này nơi nào là bởi vì minh giới quan hệ, bọn họ hơi thở cũng chưa phóng xuất ra tới, ngày đó minh thú căn bản không biết bọn họ thân phận. Chúng nó sợ là bởi vì hắn là đi theo vu lăng vũ phía sau người kia, nhìn đến hắn, chúng nó tựa như thấy được vu lăng vũ giống nhau. Tự nhiên là dọa tè ra quần. Cứ như vậy, một đường minh thú đều cho bọn hắn nhường đường dưới tình huống. Bọn họ thực mau tới tơi rồi hơi nước thú xào huyệt. Cùng đoán trước chung giống nhau, ba cái xào huyệt đều là trống không, không có phát hiện hơi nước thú thân ảnh. Này ba cái đều không ở, xem ra yêu cầu tìm người hỏi một chút nó mặt khác xào huyệt. Tư mã U Nguyệt nói. Ta đi hỏi đi, ngươi cùng Hoàng ở chỗ này chờ. Hắc Ảnh nói: "Chúng ta cùng đi." Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng hắn một người sẽ không an toàn, đề nghị nói: "Làm chính hắn đi thôi." Hoàn nói: "Chúng ta ở chỗ này chờ hắn liền hảo." "Vậy được rồi, nếu có cái gì nguy hiểm, muốn lập tức liên hệ chúng ta." Tư Mã U Nguyệt nói. "Ừm." Hắc Ảnh lên tiếng sau rời đi, đi vào xa hơn một chút địa phương. Gặp lại sau nhìn không tới các nàng, tùy tiện tìm con cá lại đây. Đại nhân, có gì phân phó? Tiểu ngư run run rẩy rẩy mà lội tới, thật cẩn thận hỏi. Ta xem ngươi cùng kia chỉ hơi nước thú trụ rất gần sao, ngươi biết nó mặt khác mấy cái địa phương xảo huyệt sao? Hác ảnh hỏi. Hơi nước thú, ta chỉ nghe nó nói qua, đang tới gần vong xuyên hà bên kia có xảo huyệt. Nhưng là cụ thể ở nơi nào, ta cũng biết không phải rất rõ ràng. Tiểu ngư nói. Đi vong xuyên hà bên kia liền có điểm phiền toái hắc ảnh nói vuốt chính mình cầm. Vũ lăng vũ hiện tại có thể nói là cùng vong xuyên hà hòa hợp nhất thể. Một khi tư má u nguyệt đi vong xuyên hà bên kia, hắn có thể lập tức cảm giác được nàng tồn tại. Kia hắn chẳng phải sẽ biết. Trừ bỏ bên kia đâu, còn có mặt khác sao? Hắc ảnh hỏi, mặt khác còn có hai cái, ở các ngươi lại đây phương hướng, cho nên ta tưởng các ngươi hẳn là đã đi qua. Tiểu ngư nói, Hắc ảnh biết hiện tại cũng hỏi không ra cái gì tin tức, phất phất tay, làm tiểu ngư đi rồi. Theo sau hắn lại tìm hai chỉ minh thú tới hỏi, được đến kết quả cũng đại đồng tiểu dị. Hắn trở về, đem kết quả nói cho tư Ma u nguyệt. Tư Ma u nguyệt cũng không có thất vọng, hơi nước thú vốn di liền rảo hoạt, bị thương trở về khẳng định muốn đi chính mình an toàn nhất địa phương chứa thương. Mà loại địa phương nấy, lại sao lại dễ dàng làm người biết? Bất quá, có đại phương hướng, các nàng tìm lên cũng không như vậy khó khăn. Các nàng hướng vong xuyên hà tới gần, càng tới gần bên kia, những cái đó minh thú liền càng kỳ quái, nhìn đến hắc ảnh phản ứng càng mãnh liệt. Làm cho Tư Mã U Nguyệt đều có chút hoài nghi, còn xem xét hắn vài mắt. hắc ảnh giả ngu giả ngơ, âm thầm phiên mấy cái xem thường. Không thể trách hắn, chỉ là người nào đó gần nhất ngược chỗ giao giới minh sao sao quá lợi hại. Cùng hắn không quan hệ, hắn là bị liên lụy. Phía trước có động tĩnh, hoàn chỉ vào phía trước nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn lại, nhìn đến hai điều thật lớn minh thú đang ở tư đánh cũng không có cái gì đặc biệt. bất quá nàng đang xem đến thủy bên kia sau, kêu lên, hơi nước thú ở nơi đó. nói nàng chiều bên kia bay qua đi. hắc ảnh cùng hoàn chưa thấy được hơi nước thú, nhưng là vẫn là đi theo nàng đuổi theo qua đi. mà đang ở tư đánh minh thú nhìn thấy hắc ảnh, không nói hai lời, từng người chạy trốn. hơi nước thú chính tránh ở hai chỉ minh thú mặt sau, tham lam mà nhìn chúng nó tư đánh, chỉ cần chúng nó bị thương. Nó là có thể qua đi đem chúng nó ăn luôn, đến lúc đó nó thương thế là có thể thực mau khôi phục, sau đó nó là có thể đi trước cái kia quỷ tộc người báo thù. Nó chính xem hăng say, đột nhiên hai chỉ minh thú từng người đào tẩu, lưu lại vẻ mặt mộng bức nó, không đợi nó suy nghĩ cẩn thận đây là có chuyện gì, liền thấy được chạy băng băng mà đến ba người. Cầm đầu nữ nhân kia còn không phải là đem nó đả thương người kia sao? Nàng ánh mắt tỏa định ở chính mình trên người, thuyết minh nàng lại thấy chính mình. Nima, nữ nhân này là chuyện như thế nào? Nó xoay người đào tẩu, trong lòng không ngừng mắng, vì cái gì những người khác đều không thấy mình. Nàng lại có thể thấy, lúc này hướng về phía chính mình tới, khẳng định là tới sát chính mình. Bất quá nơi này nhưng không thể so trên bờ, tới rồi nó địa bàn, chính là cho nó báo thủ cơ hội. Tư Ma U Nguyệt thấy nó chạy nhanh như vậy, chỉ vào nó vị trí nói: nó ở nơi đó. Hắc ảnh cùng hoàn cùng nhau động thủ, nó lại vẫn như cũ từ kẽ hở trung chạy thoát đi ra ngoài, thực mau liền tới tơi rồi vong xuyên bờ sông. Lúc này một đám bảy cá từ hai bên bơi lại đây, đem Hắc ảnh cùng hoàn ngăn ở mặt sau. Tư Ma U Nguyệt cảm giác eo bị cái gì cuốn lấy, dây tiếp theo đã bị kéo đến vong xuyên trong sông. Ông ở tiến vào vong xuyên hà kia trong nháy mắt, tựa hồ có cái gì bị đánh thức, rất quen thuộc cảm giác, thực ôn nhu xúc cảm. dưới nước trong vương cung, vũ lăng vũ nhắm chặt hai tròng mắt bỗng nhiên mở, đáy mắt quang mang đại thịnh, sâu kín, người rốt cuộc tới, hắn mỉ non một câu, trực tiếp từ vương tòa thượng biến mất. tư ma u nguyệt cảm giác được thân thể của mình bị chặt chẽ đè ở vong xuyên đáy sông. Nàng chạy nhanh đem trên người ra tăng trọng lượng vài thứ kia thu lên, mới cảm giác thoải mái một chút. Hừ, ngươi lá gan thật là không nhỏ, cũng dám tới tìm ta phiền toái. Một đạo thanh âm ở nàng phía sau nhớ tới, nàng xoay người, nhìn đến chậm dái ở trong nước hiện hình hơi nước thú. Hơi nước thú lớn lên rất giống một cái bọt khí, ở bọt khí mặt trên chướng cái nửa vòng tròn đầu, mặt trên có hai cái đèn lồng giống nhau đôi mắt. Nó chính hung tợn mà nhìn chằm chằm tư Ma u nguyệt. Ngươi là thấy thế nào thấy ta? Hơi nước thú hỏi. Liền như vậy thấy được à? Tư má u nguyệt thân thể bị tơ tạm giống nhau đồ vật quân lấy, cũng không nóng nảy tránh ra. Nàng hướng bờ đối diện hà bên kia nhìn nhìn, muốn xem hắc ảnh cùng cũng chính là tình huống. Ngươi không cần nhìn, bọn họ hiện tại là không tinh lực tới cứu ngươi. Hơi nước thú đắc ý mà nói. Tư Ma U Nguyệt nhớ tới những cái đó bảy cá không hề thần thái đôi mắt bừng tỉnh nói: Ngươi khống chế những cái đó con cá tâm thần không sai. Hơi nước thú bắt lấy tơ tằm mặt khác một bên ý niệm vừa động Tư Ma U Nguyệt đã bị bó càng khẩn. Ngươi cái này quỷ tộc ta còn chưa có đi tìm ngươi báo thù ngươi ngược lại là đến nơi đây tới. Tư Ma U Nguyệt bị kia đồ vật quân lấy cánh tay phát đau nàng thử dãy rua trong chốc lát. Lại làm nó càng ngày càng gấp Đây chính là thần khí Càng dãy ruột càng chặt Hơn nữa cắt không ngừng hủy không được Hơi nước thú chậm rãi tới gần Hừ, ngươi dám đả thương ta Ta hôm nay liền đem ngươi ăn Dùng ngươi linh lực tới chữa thương Nói nó há to miệng Kia nửa vòng tròn miệng thế Nhưng có thể kéo đến nó bụng phía dưới Cơ hồ có tư má u nguyệt thân cao như vậy dài quá Tư Ma U Nguyệt đã có thể nhìn đến nó trong miệng bén nhọn hàm răng, ngửi được nó trong miệng phát ra tanh tuổi. Nàng đang muốn đem di nhĩ kêu ra tới, lại cảm giác bả vai bị người ôm lấy, đem nàng sau này lôi kéo, đồng thời một đạo linh lực đánh tới hơi nước thú thân thượng, đem nó hạ nửa cái miệng đều oanh xuống dưới. Là, là ngươi! Hơi nước thú nhìn đến vu lăng vũ, tuy rằng hắn không đi tìm chính mình phiền toái. Nhưng là hắn thanh danh nó vẫn là biết đến. Nhìn thấy hắn tới, nó xoay người hướng bờ đối diện hà bên kia đào tẩu. Còn muốn chạy trốn. Từ bên kia lại đây hắc ảnh cùng hoàn ở nơi xa liền nhìn đến nó muốn ăn tư ma u nguyệt. Lại đây vừa lúc đem nó chảo vừa vặn. Tư ma u nguyệt không có đi quản đào tẩu hơi nước thú. Ở cảm nhận được quen thuộc hơi thở kia trong nháy mắt nàng liền nhìn không được rơi lệ. Khóe miệng nàng mỉm cười. Nhìn tư giận vu lăng vũ, thậm chí không dám chớp mắt, sợ chớp mắt này liền biến thành ảo giác. Nước mắt rời đi hốc mắt thời điểm liền cùng nước sông hòa hợp nhất thể, nhưng là vẫn là bị vu lăng vũ phát hiện. Đừng khóc, thịnh nộ nháy mắt tiêu tán, hắn duỗi tay vuốt nàng mặt, khẽ vuốt nàng hai mắt. Lăng vũ, ta không phải đang nằm mơ đi. Nàng nhìn hắn, cảm thấy một màn này quá không thể tưởng tượng. Quá không chân thật. Vu Lăng Vũ ôm chặt nàng, hắn không thể đem thân thể của nàng dung tiến chính mình trong cơ thể. Sau kín, ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Hắn đem vùi đầu ở nàng trong cổ, thanh âm mang theo âm dung. Tư Ma U nguyệt cánh tay bị trợ giúp, nhưng là cánh tay vẫn là năng động. Nàng ôm lấy hắn eo, đem vùi đầu ở hắn trước ngực. Giờ phút này nàng cái gì đều không đi tưởng, phóng không chính mình. Trong mắt trong lòng đều chỉ có hắn, thiên địa chi gian tựa hồ đều chỉ có hai người bọn họ. Hoàn cùng hắc ảnh đem hơi nước thú chảo trở về, nhìn đến ôm nhau hai người, sát thực nói là nhìn đến ôm lấy tư mã u nguyệt vu lăng vũ, hai người trong lòng đều ở mạo phao phao. Theo lý thuyết, loại này thời điểm bọn họ là không nên tới quấy rầy hai người bọn họ, nhưng là đâu, hình ảnh này làm hai người bọn họ không cao hứng vì thế liền không thể làm người nào đó cao hứng kia gì ta nói có phải hay không hẳn là trước cấp tiểu thư mở chói hắc ảnh ra tiếng đánh gãy bọn họ hai người thế giới tiểu thư cánh tay đều phải xuất huyết hoàn bổ sung nói vũ lăng vũ vừa lúc đối mặt hai người hắn chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái buông ra tư mã u nguyệt nhìn đến nàng cánh tay thượng bị đổ vàng ma thiết chặt ra nhàn nhạt tơ máu Đôi mắt ám ám Ta không có việc gì Tư Ma U Nguyệt sờ sờ cánh tay hắn Trấn An nói Ta cho ngươi mở trói Hắn giữ chặt đồ vàng mã Muốn trực tiếp đem nó hủy hoại Ai Không cần hủy hoại nó Tư Ma U Nguyệt vừa thấy hắn như vậy Liền biết hắn tưởng cái gì Chạy nhanh ra tiếng ngăn cản hắn Như thế nào Ngươi muốn Vu lăng vũ hỏi tư mã u nguyệt gật gật đầu này đồ vàng mã còn rất thú vị nàng phía trước liền nghĩ kỹ rồi đem này hơi nước thú giết chết này đồ vàng mã liền thành vật vô chủ nàng là có thể đem nó thu vào trong túi nếu ngươi muốn vậy cho ngươi lưu lại đi vũ lăng vũ buông đồ vàng mã đem ánh mắt chuyển rời đến hơi nước thú thân thượng hơi nước thú vừa thấy đến hắn ánh mắt lập tức doa quỳ xuống không ngừng kêu Đại nhân, đại nhân tha mạng à, đại nhân tha mạng à, đại nhân, đại nhân tha mạng. Vũ lăng vũ ngăn lại tư má u nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói, Ngươi nếu phạm vào giống nhau sự tình, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng là ngươi muốn giết sâu kín, còn lộng bị thương nàng. Ngươi là tự sát vẫn là ta động thủ. Hơi nước thú tâm dâng lên tuyệt vọng, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa ba chiếm đáy sông liền tính, hôm nay còn muốn chính mình tánh mạng. Nếu như thế nào đều là chết, kia không bằng. Phốc! Hơi nước thú thân thể còn không có lên, đã bị một con mũi tên nước đâm xuyên qua thân thể, sau đó sau này tài đi xuống. Cột vào tư ma u nguyệt trên người đồ vàng ma bởi vì chủ nhân chết đi mà mất đi khống chế, tùng khai đi, Vũ lăng vũ cho nàng gỡ xuống tới. Phong tới nàng trong tay. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa bị trói đa tê dần cánh tay, đem đồ vàng mã thu lên, cười hì hì nói, "Chờ ta đi trên bờ lại làm thứ này nhận chủ." "Ta nhìn xem thương thế của ngươi." Vu Lăng Vũ nói. "Ta không có việc gì." "Lăng Vũ, ta cho ngươi giới thiệu một chút, bọn họ là." Tư Mã U Nguyệt nói còn chưa nói xong đã bị Vu Lăng Vũ lôi đi. Cùng ngươi tới ra hỏa ta không quen biết, nhưng là hắc ảnh ta đã rất quen thuộc. Không cần phải xen vào này hai người, chúng ta đi trước tìm một chỗ trò chuyện. Vũ lăng vũ thanh âm sâu kín bay tới, hai người các ngươi không được theo kịp. Hắc ảnh cùng Hoàng đương nhiên sẽ không nghe lời hắn, nhưng là vừa động mới phát hiện bọn họ thế nhưng bị thủy cấp vây khốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem tư ma u nguyệt mang đi. Sát! Người này khẳng định là ở trả thù. Trả thù chúng ta vừa rồi đánh gãy bọn họ. Hắc ảnh kêu lên. Tuy rằng vong xuyên hà lực lượng sẽ không thương tổn bọn họ, nhưng là tạm thời vây khốn bọn họ vẫn là làm được. Hoàn cho hắn một cái còn dùng ngươi nói ánh mắt. Nghiên cứu khởi chung quanh thủy tới, không nghĩ tới hắn đã như thế lợi hại, thế nhưng đã cùng vong xuyên hà dung hợp mà như thế hảo. Quả nhiên là làm vương đô cảm tháng thiên phú A. Tư Ma U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đi cung điện, đem hắc ảnh hai người ném tại chỗ không quản. Nàng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là Vu Lăng Vũ thế nhưng sẽ cùng hắc ảnh nhận thức. Này liền thuyết minh hắc ảnh bọn họ là có chuyện gạt nàng. Vu Lăng Vũ đến quỷ rơi tới, chuyện lớn như vậy bọn họ thế nhưng không nói cho chính mình. Nàng tự nhiên là phải hảo hảo trừng phạt một chút bọn họ, tỏ vẻ một chút kháng nghị. Nàng cùng vũ lăng vũ đi vào cung điện, nhìn đến này tráng lệ huy hoàng địa phương, nàng trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Vũ lăng vũ ôm nàng đến vương tòa ngồi hạ, nàng duỗi tay ôm lấy cổ hắn. Lăng vũ Hư, đừng nói lời nói. Vũ lăng vũ hôn lấy nàng môi đỏ, một tay ôm lấy nàng eo, một tay từ nàng dưới nách vói qua, phủng trụ nàng đầu, đem nàng nhẹ áp hướng chính mình. Tư Ma u nguyệt cảm giác được hắn nhiệt liệt, cảm giác được hắn triển miên, còn có kia vô cùng vô tận tưởng niệm, cũng như nàng đối hắn tưởng niệm giống nhau. Nhiều ít thời điểm, nàng nghĩ hắn, vô pháp tính tâm tu luyện. Nhiều ít thời điểm, nàng niệm tên của hắn, tương tư thành họa, lại không thể không một mình tiếp tục đối mặt tương lai nhật tử. Nàng cho rằng, phải đợi nàng tu luyện thành công, một lần nữa trở lại nhân giới mới có thể tái kiến hắn. Nàng còn từng lo lắng thời gian lâu lắm, hắn có thể hay không đã không còn chờ nàng. Không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ ở quỷ giới gặp được hắn, lại ở chỗ này gặp được hắn. Hắn xuất hiện thậm chí làm nàng cho rằng này hết thảy chỉ là ảo giác, chỉ là bởi vì quá mức tưởng niệm hắn. vũ lăng vũ buông ra nàng đôi môi, đôi tay một đường hướng về phía trước, phủng trụ nàng mặt, đem chính mình cái chán dựa vào cái chán của nàng thượng chọt mũi nhẹ ma sâu kín ân sâu kín ân sâu kín u nguyệt lần này không có ứng hắn mà là phủng trụ hắn mặt dâng lên chính mình đôi môi hác ảnh cùng hoàn tránh thoát nước sông trói buộc đi vào cung điện thời điểm địa phương khác đều đi vào đi cô đơn vào không được các nàng nơi chính điện người này kết giới lợi hại như vậy Hoàn vẫn luôn cảm thấy tư má u nguyệt kết giới liền không tồi. Không biết Vu lăng vũ so nàng còn lợi hại. Xong rồi, tiểu thư lần này khẳng định sinh khí. Hắc ảnh đôi tay bắt lấy chính mình cổ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu thư một lát liền hảo. Ta hiện tại lo lắng chính là gia hỏa kia. Hoàn vẻ mặt ngưng trọng mà nói. Hắn tuy rằng không có ở Vu lăng vũ bên người. Nhưng là chuyện của hắn biết đến vẫn là không ít, này tính tình cũng hiểu biết một ít. Hiện tại hắn biết bọn họ đem tư má u nguyệt đưa tới nơi này tới còn không cho hai người gặp nhau, sợ là không dễ dàng như vậy đem sự tình bóc đi qua. Hắc ảnh nhưng thật ra buông tâm, hắc hắc cười nói, chỉ cần tiểu thư không tự giật, vậy không quan hệ. Này vu lăng vũ a đối tiểu thư thật là toàn tâm toàn ý, sủng ái khẩn, chỉ cần tiểu thư một câu. Hắn khẳng định sẽ không lại truy cứu chuyện này. Chúng ta đây vẫn là thức thời điểm không quấy rầy hai người bọn họ ở chung. Bằng không, bằng không tư má u nguyệt cũng sẽ sinh khí. Ta đây mang ngươi tại đây trong cung điện đi dạo đi. Ngày dưới nước cung điện làm cho cũng không tệ lắm, so vương kia gian tiểu nhà tranh khá hơn nhiều. Ngươi sẽ không sợ vương nghe được chữ ngươi. Vương hiện tại không phải không ở sao. Tư má U Nguyệt cùng Vũ Lăng Vũ lại triển miên một hồi lâu mới buông ra lẫn nhau, Vũ Lăng Vũ vuốt nàng ửng đỏ gương mặt, nhẹ giọng nỉ non, sâu kín, ta tưởng ngươi. Ta cũng tưởng ngươi. Tư Ma U Nguyệt có cỏ hắn lòng bàn tay, đôi tay ôm hắn eo, sau đó đem đầu dựa vào trên vai hắn. Lăng Vũ, ta này không phải đang nằm mơ đi. Ngươi thật sự đến quỷ rơi tới sao? Ngươi thật sự không phải ta ảo tưởng ra tới sao? Vũ lăng vũ cảm giác được nàng đối chính mình ỉ lại, đã vui vẻ lại đau lòng. Hắn chắc quá mức ở trên má nàng hôn một chút, nói, ta tới, sâu kín, ta tới bồi ngươi. Tư má u nguyệt đôi tay lâu mà càng khẩn, giống như làm như vậy mới có thể giảm bớt một chút nàng trong lòng tưởng niệm. Đột nhiên, nàng ngồi dậy, hoảng sợ mà nhìn hắn, kêu lên, nơi này là vong xuyên hà chỉ có linh hồn có thể tới nơi này. ngươi có phải hay không cũng đã chết? là ai? ai giết ngươi? sâu kín ngươi đừng khẩn trương. ta không có việc gì. vu lăng vũ bắt lấy tay nàng, làm nàng bình tĩnh lại. không có khả năng. tư mã u nguyệt không tin hắn. ngươi cũng là hồn thể, như thế nào sẽ? ta chính mình tới. vu lăng vũ nói, ta không có chết. Thân thể của ta hiện tại đang ở ma giới tẩm bổ. Ngươi như thế nào, tư mã u nguyệt nghi hoặc, Ngươi vì cái gì không trực tiếp lại đây? Lấy thực lực của hắn, Xuyên qua tam giới không phải cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngân lâm nói, Ta chỉ có ở chỗ này chờ ngươi, Mới có thể nhìn thấy ngươi. Vong xuyên bờ sông, Lại lần nữa gặp nhau, Cho nên ta liền đến nơi này tới chờ ngươi. Vu lăng vũ giải thích nói, Ngân lâm hắn thế nào? Tư Ma u nguyệt nghe được trước kia những cái đó tên, nhớ tới trước kia bằng hữu. Ngân lâm hắn ở ngươi rời đi sau không lâu liền qua đời. Ngân lâm hắn, tư Ma u nguyệt đột nhiên nghe thấy cái này tin tức có chút khổ sở, thở dài nói. Phía trước gặp được hắn thời điểm thân thể hắn liền không thế nào hảo, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiểu đồng thế nào? Tiểu đồng kế nhiệm bạc tính môn môn chủ vị trí. Trong môn đối người này đều không có cái gì dị nghị, ta tới quỷ giới phía trước còn nghe nói, tựa hồ hắn biết trước năng lực ở hắn sư phó sau khi chết tăng lên thực mau, đã có thể dựa vào chính mình thực lực đạt được đại gia tán thành. Vu Lăng Vũ nói, Tiểu đồng đối Ngân Lâm rất là không muốn xa rời, Ngân Lâm đi rồi, hắn khẳng định không hảo quá. Tư Mã U Nguyệt đau lòng Tiểu đồng, nhưng là lại cũng không có thể ra sức ta đối với ngươi cũng thực không muốn xa rời ngươi hẳn là đau lòng ta thấy đến ngươi thân thể bị nổ thành mảnh nhỏ sau tâm tình Vu Lăng Vũ nói thực xin lỗi ta cũng không nghĩ tới ta sử dụng tín ngưỡng chi lực sau sẽ xuất hiện tình huống như vậy thật sự không biết Vu Lăng Vũ nhìn chăm chăm nàng Tư Ma U Nguyệt Đô Đô miệng miệng nhéo hắn vành tai làm nũng nói lúc ấy ta cũng không có biện pháp sao Láo ra hỏa kia phòng hộ cháo chỉ có dùng ta tín ngưỡng chi lực mới có thể phá vỡ, ta nếu là không làm như vậy nói, ngũ linh trí tôn còn có hội trưởng bọn họ đều sẽ chết. Hừ! vũ lăng vũ hừ lạnh một tiếng. Lăng vũ ngươi đừng nóng giận sao, tư ma u nguyệt nhéo hắn vành tai, cảm khái nói, có thể lại lần nữa sở đến ngươi, này thịt đô đô cảm giác, thật tốt. Vũ lăng vũ thật vất vả tụ tập tới khí bị nàng này một câu đuổi đi mà vô tung vô ảnh, dư lại cũng chỉ có tràn đầy đau lòng cùng bất đắc dĩ. Hắn biết nàng là cố ý, nhưng là vẫn là bị nàng này nhất chiêu ăn gắt gao. Hắn nhéo nàng mặt nói, ngươi có biết hay không ta chạy tơi nhìn đến ngươi đã thời điểm là cái gì cảm giác? Khi đó ta cảm thấy ta thiên đều sụt, ta tồn tại tại đây trên đời tựa hồ cũng không có gì ý nghĩa. Tư Ma U Nguyệt ôm lấy hắn, thực xin lỗi, Lăng Vũ, thực xin lỗi. Vu Lăng Vũ hồi ôm lấy nàng, trừng phạt dường như ở môi nàng cắn cắn, lẩm bẩm nói, về sau không được còn như vậy, sâu kín, ta nhận không nổi lần thứ hai.